385, ta không thể gả cho ngươi. Doan tiểu mặt mím môi, không nói gì, hiện tại nàng trong lòng phi thường dãy ruột. Nàng là thích cung thiếu thần, nhưng là nghĩ đến hắn chính là 6 năm trước cái kia làm nàng hận như thế nhiều năm, sợ như thế nhiều năm nam nhân. Nàng liền không có biện pháp bước qua trong lòng kia đạo khảm. Nàng biết nàng là kiểu tình, chính là nàng cũng không nghĩ. Cho nên nàng tưởng rất rõ ràng, nàng không có khả năng đáp ứng cung thiếu thần cầu hôn. Hơn nữa hiện tại cung thiếu thần vị hôn thê cũng như cũng là doan thiên thiến, tuy rằng này đó đều là doan thiên thiến, thiến lựa tới, nhưng là cũng không thay đổi được sự thật này. Ta doan tiểu mặt như như mày, một chút cũng không có vui vẻ cảm xúc. Không đợi hắn đem cự tuyệt nói nói ra, đột nhiên nghe được vỗ tay thanh âm, tiếp theo liền nghe được mạc lam lam mang theo cung khải hiên cùng doan thiên nhạc vỗ tay, ồn ào nói, gả cho hắn, gả cho hắn. Hiện tại doan tiểu mặt đã biết, Bọn họ đã sớm biết cung thiếu thần hôm nay sẽ cùng chính mình cầu hôn. Mà mạc lam lam hôm nay thỉnh nàng ăn cơm, xem ra là sáng sớm cũng đã an bài tốt, chính là vì đem chính mình cấp đưa tới nhà này nhà ăn tới. Tiểu mạc, gà cho ta đi. Cung thiếu thần gắt gao nhìn chầm chầm nàng, chấp khởi tay nàng, nói, ta biết ngươi còn cố kỵ ta cùng doan thiên thiến chi gian sự tình, ngươi có thể yên tâm, ở mấy ngày phía trước ta đã cùng doan thiên thiến giải trừ hôn ước. Ta sẽ không cùng nàng kết hôn, ta tưởng cưới người từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi một cái mà thôi. Ta cùng chuyện của nàng, lúc trước ta đã cùng ngươi giải thích rõ ràng, cho nên ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội, để cho ta tới chiếu cấu ngươi cùng hiên hiên, còn có nhạc nhạc sao. Hắn đem nhẫn kim cương từ hộp bên trong cấp lấy ra tới, chấp nhất doán tiểu mặt tay, đem nhẫn kim cương tròng lên doán tiểu mạt ngón áp út mặt trên. Doán tiểu mạt hốc mắt phím hồng. Cảm giác được nàng đầu ngón tay đụng tới hơi lạnh nhẫn, nàng mới đột nhiên tỉnh quá thần tới. Không nàng lập tức đem chính mình tay cấp cuộn tròn lên, cung thiếu thần nhẫn không có chồng lên đi. Doan tiểu mặt đem chính mình tay cấp rút ra, vẻ mặt kiên định lắc đầu, nói, ta không thể gả cho ngươi. Cung thiếu thần sắc mặt có chút khó coi, trước kia doan tiểu mặt để ý hắn cùng doan thiên thiến chi gian hôn nước phía trước ngại với cung khải hiền quan hệ, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết doan thiên thiến sự tình. Hiện tại sự tình đều giải quyết, hắn đã cùng Doan Thiên Thiến giải trừ hôn ước, hơn nữa bọn họ chi gian còn có hai đứa nhỏ, hắn không rõ Doan Tiểu Mặt vì cái gì vẫn là bất đồng hắn cầu hôn. Không ngừng Cung Thiếu Thần không nghĩ ra, ngay cả Mạc Lam Lam cùng hai đứa nhỏ đồng dạng không nghĩ ra. Vì cái gì? Cung Thiếu Thần hỏi. Doan Tiểu Mạt không có lập tức trả lời, mà là quay đầu đối Mạc Lam Lam nói, Lam Lam hôm nay cơm tạm thời không ăn. Người giúp ta đem hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc mang về đi. Mặc Lam Lam có chút há hốc mồm, rõ ràng là như thế hạnh phúc lại lãng mạn thời khắc, như thế nào sẽ đột nhiên không khí biến như thế ngưng trọng. Lúc này lưu lại nơi này, giống như đích sắc không quá thích hợp. Nàng là biết đúng mực, vì thế lập tức dắt cung khải hiên cùng doan thiên nhạc tay, thấy bọn họ hai cái không nghĩ đi, vẻ mặt lo lắng nhìn cung thiếu thần cùng doan tiểu mạc, nàng xoa xoa bọn họ đầu, mở miệng nói, chúng ta đi về trước đi. Cho ngươi ba ba cùng mò mì một chút không gian. Phải tin tưởng, có tình nhân nhất định sẽ trung thành thân thuộc. Nàng đem cung khải hiên cùng doãn thiên nhạc cấp mang đi. Hiện tại chỉ còn lại có doãn tiểu mạn cùng như cũ quỳ một gối ở nàng trước mặt cung thiếu thần. Ngươi vì cái gì không chịu đáp ứng ta cầu hôn. Cung thiếu thần sắc mặt thập phần khó coi, nhưng là hắn vẫn là áp lực trong lòng thô bạo, mở miệng hỏi. Doãn tiểu mạn lôi kéo cung thiếu thần, từ trên mặt đất đi lên. Nàng nói: 6 năm trước tương ngộ, đối với ngươi tới nói hẳn là xem như một cái tốt đẹp hồi ức đi. Nhưng là đối với ta tới nói là một hồi ác ngộ. Ngươi cảm thấy là một hồi xương sớm nhân duyên, lại làm ta lâm vào tới rồi tuyệt cảnh, cho ta mang đến hủy diệt tính đả kích. Năm đó sự tình cũng không trách ngươi, là ta chính mình quá buồn, cho nên mới sẽ bị người khác cấp tính kế. Ta rất hận tính kế ta người, ta đồng dạng cũng hận ngươi. Ngươi tuy rằng không phải chủ mưu Nhưng là cũng là đồng lõa. Ta là ái ngươi, chính là nghĩ đến ngươi là 6 năm trước nam nhân kia, ta liền cảm thấy ghê tởm ngươi biết không. Cung thiếu thần không nghĩ tới, doan tiểu mặt để ý cư nhiên là 6 năm trước một đêm kia. Cho nên, ta sẽ không gả cho ngươi. Doan tiểu mặt nhắm mắt chữ, vẻ mặt kiên định nói, cho nên ngươi buông tha ta đi, ta cũng buông tha ngươi, chúng ta không cần lại dây dừa không rõ. Hắn lại từ doan tiểu mặt trong miệng nghe được nàng đối chính mình đánh giá, ghê thởm. Cung thiếu thần dùng sức bắt lấy doan tiểu mặt tay, thái độ cường ngạnh muốn đem kia chiếc nhẫn cấp bộ tiến nàng ngón áp út mặt trên. Hắn này sinh ác độc nói, buông tha ngươi, ta nói cho ngươi mơ tưởng. Doan tiểu mạt ta hôm nay hướng ngươi cầu hôn, cũng không phải ở trừng cầu ngươi ý kiến, ngươi đồng ý đương nhiên tốt nhất, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta là không có khả năng sẽ buông tay. Trừ phi ta chết. Doan Tiểu mà đương nhiên không có khả năng tiếp thu cung thiếu thần nhẫn, nàng ra sức dãy rua, không chịu đi vào khuôn khổ. Lúc này đang ở dây dưa hai người, đều không có chú ý tới, ở cách bọn họ không xa địa phương, có một đôi tràn ngập hận ý cùng điên cuồng hai mắt đang xem bọn họ. Người này không phải người khác, mà là Doan Tiến thiến. Doan Tiến Tiến mấy năm nay, cẩn trọng trả giá như thế nhiều, chính là vì gả cho cung thiếu thần, trở thành tương lai vương hậu. Hiện tại liền bởi vì doán tiểu mạt tiện nhân này, nàng bị bắt cùng cung thiếu thần giải trừ hô nước Hiện tại nàng cái gì cũng đã không có, cung thiếu thần đã đình rớt nàng sở hữu tạp, vì che giấu 6 năm trước trận tướng, nàng đã đem chính mình sở hữu tích tụ toàn bộ đều dùng hết. Mà nàng không có công tác, đồng dạng cũng không có mấy cái bằng hữu, mấy ngày nay nàng quá thập phần khốn cùng thất vọng. Tuy rằng ở 5 năm trước hơn 20 năm qua, nàng quá đều là cái dạng này sinh hoạt. Nhưng là từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó. Nàng đã qua 5 năm nhân thượng nhân sinh hoạt, lại lần nữa trở lại khốn cùng lại thất vọng sinh hoạt, thật lớn trinh lệch, cơ hồ muốn bức điên doan thiền thiến. Nàng nghĩ, chỉ cần doan tiểu mặt đã chết, kia nàng liền có thể một lần nữa lấy về thuộc về chính mình hết thảy. Liên tính nàng không phải cung khải hiên mọ mì, nhưng là cũng là cung khải hiên A-di. Nàng tốt xấu cũng làm cung thiếu thần 5 năm vị hôn thê. Nàng đồng dạng tin tưởng bọn họ sẽ không như thế tuyệt tình, sẽ không đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Nàng dùng không ít công phu, mới tìm được doan tiểu mạt rơi xuống. Chỉ là doan tiểu mạt mỗi ngày tránh ở trong nhà không chịu ra tới, mà thịnh đặc khu bảo an lại không cho nàng đi vào. Nàng liền mỗi ngày canh giữ ở thịnh đặc khu cửa, hôm nay rốt cuộc bị nàng bắt được cơ hội, rốt cuộc nhìn đến doan tiểu mạt ra tới. Chỉ là không nghĩ tới, lại nhìn đến cung thiếu thần cư nhiên ở cùng doan tiểu mạt cầu hôn. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Nàng đi theo cung thiếu thần bên người 5 năm, cung thiếu thần lại trước nay không có nghĩ tới muốn cưới nàng. Bằng cái gì hắn mới nhận thức doãn tiểu mạt không đến 1 năm, liền phải hướng nàng cầu hôn, nàng không cam lòng nàng không cam lòng. Nàng trong lòng có cái điên cuồng ý niệm, giết doãn tiểu mạt, giết doãn tiểu mạt. Vì thế nàng phát ngoan một chân đạp lên chân ga mặt trên, tính toán trực tiếp lái xe đâm chết doãn tiểu mạt. Cung thiếu thần cùng doãn tiểu mạt đang ở tránh chấp. Cho nên đều không có phát hiện khác thường. Doan tiến tiến xe khai quá nhanh, khi bọn hắn ý thức được không đúng thời điểm, doan tiến tiến xe đã đều ở gan tốc. Doan tiểu mặt sợ ngây người, nàng đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết muốn như thế nào phản ứng. Mà cung thiếu thần thân thủ lưu loát, bế lên doan tiểu mặt chiều bên cạnh nào tới, trên mặt đất lăn vài vòng, khó khăn lắm, cỏ qua lốt xe, lánh qua đi. Mà doan tiến tiến tắc bởi vì không kịp phanh lại xe lập tức liền giản ở một bên đèn đường mặt trên người không sao chứ cung thiếu thần gắt gao đem doãn tiểu mạt hộ ở trong ngực khẩn trương hỏi doãn tiểu mạt lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua kia chiếc đã tắt lửa xe nàng lắc lắc đầu nói ta không có việc gì nàng nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái nếu vừa mới không phải cung thiếu thần ôm nàng né tránh nói chiếc xe kia nhất định sẽ đánh vào nàng trên người chỉ là nhìn thoáng qua Nàng mới phát hiện cung thiếu thần sắc mặt quá mức tái nhận, không giống như là không có việc gì bộ dáng. Nàng hỏi, cung thiếu thần, ngươi không sao chứ? Không có việc gì liền hảo. Cung thiếu thần như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền nhắm lại mắt. chương 386, ta đáp ứng gả cho ngươi. Doan tiểu mặt nhìn cung thiếu thần hai mắt nhắm nghiền, thật sự bị sợ hãi, ngốc nốc có chút không biết làm sao. Vụ này ngoài ý muốn phát sinh thật sự có chút quá đột nhiên, hết thể đều phát sinh ở trong chất đoán, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã bị cung thiếu thần cấp gắt gao hộ ở trong ngực, cho nên nàng cũng không biết cung thiếu thần rốt cuộc có hay không bởi vì bảo hộ nàng mà bị thương, hiện tại cung thiếu thần giống như hôn mê, nàng càng thêm không hảo phán đoán. Cung thiếu thần, cung thiếu thần, người nhanh lên tỉnh tỉnh, người không sao chứ. Doãn tiểu mặt thập phần vô thố kêu cung thiếu thần bài thanh nhưng là cung thiếu thần đều hai mắt nhắm nghiền, không có đáp lại. nàng không xác định cung thiếu thần thương thế, cho nên cũng không dám tự tiện động cung thiếu thần, để tránh làm cho hắn thương càng thêm thương, làm cung thiếu thần thương càng thêm nghiêm trọng. nàng kêu vài thanh, cung thiếu thần đều không có tỉnh lại. nàng lập tức lấy ra di động bắt đánh cấp cứu điện thoại, đang đợi xe cứu thương lại đây thời điểm. doãn tiểu mặt vẫn luôn không ngừng kêu cung thiếu thần tên, muốn cho cung thiếu thần tỉnh lại, sau đó nói cho nàng. Chính mình căn bản một chút sự tình cũng không có, hắn là đang lừa nàng, là vì trả thù vừa mới nàng cự tuyệt hắn cầu hôn sự tình. Nhưng là mặc kệ nàng lại như thế nào kêu, cung thiếu thần cũng không có mở mắt ra. Doan tiểu mặt là thật sự sợ hãi, sợ hãi cung thiếu thần thật sự sẽ vẫn luôn ngủ đi xuống, sợ trên thế giới này không còn có cung thiếu thần người này. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước không có đáp ứng cung thiếu thần cầu hôn, thật là quá kiêu tình. Nàng vì cái gì không đồng ý đâu, người chỉ có ở mất đi qua sau, mới hiểu đến quý trọ. Cảm giác chính mình giống như một chút một chút mất đi cung thiếu thần, nàng mới phát hiện giờ phút này nàng có bao nhiêu ái cung thiếu thần. Vì cái gì một hai phải bắt lấy một chút đã qua đi chuyện cũ mà tự tìm phiền não đâu. cùng chính mình ái người ở một tức, không hào sao. Nếu nàng thật sự để ý 6 năm trước sự tình, đại có thể dùng biện pháp khác trả thù trở về. Cung thiếu thần Ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh, ta đã biết sai rồi. Doan tiểu mạt nước mắt một giọt một giọt đánh vào cung thiếu thần trên mặt. Doan tiểu mạt nghẹn ngào nói, cung thiếu thần, ngươi thật là trên thế giới này chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc, ta đã cử tuyệt ngươi cầu hôn, ngươi vì cái gì còn muốn sông tới cứu ta. Nghĩ đến lần trước cung thiếu thần cũng là vì cứu nàng, mà bị thương sự tình. Lúc ấy bác sĩ nói qua, cung thiếu thần không biết cái gì thời điểm sẽ tỉnh lại. Có khả năng sẽ vẫn luôn ngủ đi xuống thời điểm, cung thiếu thần lại đột nhiên chi gian kỳ tích thức tỉnh. Doan tiểu mặt lại lần nữa chờ mong kỳ tích có thể buông xuống, nàng nuốt cung thiếu thần thâm thúy ngũ quan, thập phần nghiêm túc đối cung thiếu thần nói, thiếu thần, nếu ngươi hiện tại có thể tỉnh lại nói, như vậy ta nguyện ý gả cho ngươi, chúng ta ngày mai liền đi cục dân chính đăng ký kết hôn, hảo sao? Cho nên ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, ngươi tân nương thật sự thực sợ hãi. Nàng không có nghĩ tới ở ninh quốc kết hôn, cho nên cũng không biết ở ninh quốc kết hôn, yêu cầu chuẩn bị này đó đồ vật. Cung thiếu thần ngươi nhanh lên tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền đáp ứng gả cho ngươi. Doan tiểu mà không ngừng cùng cung thiếu thần nói, ta nguyện ý gả cho ngươi, cho nên cung thiếu thần ngươi nhanh lên tỉnh lại được không. Cung thiếu thần mắt run rẩy một chút, chậm rãi mở bừng mắt chữ. Hắn mắt thật sự thực tối tâm thâm thúy, ở trận mắt nhìn nàng thời điểm phảng phất nhất lóe sáng sao trời. Đừng khóc. Cung thiếu thần thanh âm có chút khàn khàn nói. Doan tiểu mạn thấy cung thiếu thần rốt cuộc mở mắt ra, nàng nước mắt rơi càng hung. Cung thiếu thần, ngươi có phải hay không ở chơi ta a Doan tiểu mạn khóc lóc hỏi. Nàng lời nói nào có như thế đại công dụng, nguyên bản đang ở hôn mê người. Nghe được nàng lời nói liền lập tức tỉnh lại, này nghe tới giống như là cung thiếu thần cố ý thiết một cái cục giống nhau. Ngươi đáp ứng rồi phải gả cho ta. Cung thiếu thần run hơi hơi ruôi tay, đem kia viên kim cương nhẫn cấp đào ra tới, nói, tiểu mạt, gả cho ta, ta yêu ngươi. Nếu là phía trước nói, bị cung thiếu thần như thế chơi, doan tiểu mạt nhất định sẽ giết chết cung thiếu thần. Nhưng là đã trải qua vừa mới ngoài ý muốn lúc sau, doan tiểu mạt chỉ nghĩ muốn càng thêm quý trọng trước mắt người, chỉ cần cung thiếu thần không có việc gì liền hảo, chẳng sợ cung thiếu thần vừa mới thật là ở chơi nàng. Nàng cũng nhận. Nàng thật mạnh gật gật đầu, vươn tay ý bảo cung thiếu thần cho nàng mang lên nhẫn. Chỉ là cung thiếu thần tay run rẩy quá lợi hại, một cái nhẫn bộ rất nhiều lần, đều không có bộ đi vào. Ngược lại là dựa vào doán tiểu mạt một bàn tay nắm lấy cung thiếu thần tay, mặt khác một bàn tay xuyên qua nhẫn, kia viên kim cương liền bộ vào tay nàng chỉ bên trong. Ngươi về sau đừng còn như vậy, ta thật sự sắp hủ chết. Mang lên nhẫn lúc sau. Doan tiểu mặt mới có chút sợ hãi đối cung thiếu thần nói. Cung thiếu thần cũng không có đáp ứng, cũng không có phản bác, ánh mắt có chút tạm đạm. Chỉ là cười cười, sau đó đối nàng nói, ta cảm giác có điểm mệt, muốn ngủ trong chốc lát, ngươi có thể gọi điện thoại cấp hàn bằng xử lý chuyện này, hắn sẽ bảo hộ ngươi cùng hài tử, ngươi đừng lo lắng. Doan tiểu mặt dần dần phát hiện cung thiếu thần dị thường, nàng sợ hãi mở miệng nói, cung thiếu thần, ngươi đừng ngủ, ngươi đừng sợ. Ta thật sự không có việc gì. Cung thiếu thần nhắm mắt, thanh gian thập phần mệt mỏi nói. Sau đó hắn liền chậm rãi đã ngủ. Doan tiểu mạt thật sự thực sợ hãi, nhưng là vẫn là cường trống, cấp hàn bằng đánh một chiếc điện thoại, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết hẳn là như thế nào xử lý. Cung thiếu thần trên người chuyện phiền toái một đồng lớn, nàng sợ nàng cái gì sự tình làm sai, liền sẽ cấp cung thiếu thần tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Nàng mới vừa cấp hàn bằng nói chuyện điện thoại xong. Xe cứu thương liền tới đây. Nhân viên y tế đem cung thiếu thần cấp nâng thượng xe cứu thương. Doan tiểu mạt thập phần nôn nóng hỏi, như thế nào? Hắn không có việc gì đi. Tạm thời còn không xác định. Nhân viên y tế đến là rất có thể lý giải doãn tiểu mạt tâm tình, thập phần kiên nhẫn nói. Bọn họ tới rồi bệnh viện thời điểm, hàn bằng đã tới trước. Tiếp theo bệnh viện lập tức bị hắn cấp phong tỏa đi lên, cung thiếu thần thân phận đặc thủ, hắn không thể không như thế làm. Thực mau cung thiếu thần đã bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, tới rồi ánh sáng tốt địa phương lúc sau, doan tiểu mạt mới phát hiện cung thiếu thần sắc mặt thật sự là quá tái nhật. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, trong óc bên trong không ngừng nghĩ, nếu cung thiếu thần thật sự đã chết, kia nàng nên làm sao bây giờ. Nhưng là nàng căn bản là không dám tưởng tượng cung thiếu cái kia hình ảnh. Cung thiếu thần là muốn vẫn luôn bồi nàng, như thế nào có thể chết đâu. Đừng lo lắng, điện hạ sẽ không có việc gì. Han bằng thấy Doan tiểu mạn sắc mặt không tốt, lập tức mở miệng an ủi nói: Vừa mới Vương tử điện hạ ta đã xem qua, trên người cũng không có rõ ràng ngoại thương, còn có Vương tử điện hạ thân thủ thực hảo, chỉ là cứu ngươi mà thôi. Rất đơn giản, ngươi đừng quá xem thường Vương tử điện hạ. Hán chính là biết cung thiếu thần có bao nhiêu bảo bối Doan tiểu mạn, thật là phùng ở lòng bàn tay sợ bay, ngập ở trong miệng sợ tan, nơi nào bỏ được nàng như thế khổ sở? ở gặp được Doan tiểu mạn phía trước. Hàn Bằng nhưng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai vương tử điện hạ là cái si tình loại, tự nhiên có thể vì Doãn Tiểu Mạt năm lần bảy lượt đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Hàn Bằng an ủi thuyết phục lực không lớn, nhưng là Doãn Tiểu Mạt vẫn là cảm thấy an tâm vài phần, "Ân. Đúng rồi, chiếc xe kia Doãn Tiểu Mạt đột nhiên nghĩ đến kia chiếc phát điên dường như triệu bọn họ xông tới xe." Hàn Bằng sờ sờ cái mũi, thập phần xấu hổ nói, "Là Doãn Thiên Thiên." Doãn tiểu mặt thập phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là doan thiến thiến. Doan thiến thiến năm đó trộm đi cung khải hiền, chạy đến cung thiếu thần trước mặt tới giả mạo thân phận của nàng, nàng gần nhất vội vàng bồi hài tử, đều không có tới cập đi tìm doan thiến thiến phiền thoái, doan thiến thiến nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa tới. Kia doan thiến thiến hiện tại người đâu? Doan tiểu mặt sắc mặt lạnh lùng hỏi. Hàn bằng cảm thấy doan tiểu mặt sắc mặt có chút đáng sợ, hắn nói, chúng ta đi thời điểm. Doan Thiến Thiến đã đương trưởng tử vong, đương trưởng tử vong. Doan Thiến Thiến cư nhiên đã chết. Nghe được Doan Thiến Thiến cư nhiên đã chết, nàng có chút ngơ ngẩn. Sự tình phát sinh có chút quá đột nhiên. Đối với chính mình cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đã chết cũng hảo. Thực mau, cung thiếu thần đã bị từ phòng cấp cứu đẩy ra tới. Bác sĩ, như thế nào? Doan Tiểu Mạn lập tức bổ nhào vào bác sĩ trước mặt hỏi. Trường 387, bệnh tình tăng thêm. Doan tiểu mạt thật sự sắp bị hủ chết, e sợ cho cung thiếu thần trên người thương thế sẽ thực nghiêm trọng. Người bệnh trên người không có rõ ràng ngoại thương, còn cần lại làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Bác sĩ biết cung thiếu thần thân phận không bình thường, không có đem nói chết, cần thiết thận trọng đối đãi kia hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh. Doan tiểu mạt lập tức truy vấn nói. Cái này muốn xem người bệnh chính mình, chúng ta cũng không xác định. Bác sĩ nói, bất quá nhất muộn ngày mai buổi sáng phía trước hẳn là có thể tỉnh. Nghe được ngày mai buổi sáng phía trước cung thiếu thần liền sẽ tỉnh, nàng ở trong lòng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn bằng không có doan tiểu mặt như thế lạc quan, vương tử điện hạ thân thủ hắn là biết đến, không đến mức ôm doan tiểu mặt đều sẽ làm chính mình bị thương. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, sợ sẽ phát sinh khắc sự. Doan tiểu thư, xem ngươi sắc mặt không tốt, không cần. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này thủ điện hạ là được, chờ đến hắn tỉnh lúc sau ta sẽ thông chi ngươi. Hàn bằng săn sóc mở miệng kiến nghị. Sợ ngày mai buổi sáng vương tử điện hạ tỉnh lại, sẽ trách cứ chính mình không có chiếu cố hảo hắn đầu quả tim người trên. Doan tiểu mặt lúc này nào có tâm tình trở về, nàng đương nhiên là tưởng canh giữ ở cung thiếu thần bên người. Hàn bằng thấy nàng kiên trì, cũng liền không có lại nói cái gì. Cung thiếu thần so với bọn hắn mọi người tưởng tượng đều phải cường đại nữa một ít. Nguyên bản cho rằng cung thiếu thần sớm nhất cũng sẽ ở dạng sáng tỉnh lại, lại không nghĩ rằng mới vừa bị đẩy mạnh phòng bệnh không bao lâu hắn liền mở bướng mắt trừ Cung thiếu thần tỉnh lại nhìn chầm chầm vào hắn doãn tiểu mặt lập tức liền phát hiện, nàng kinh hỉ lại khẩn trương hỏi, cung thiếu thần, ngươi như thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Cung thiếu thần không có trả lời nàng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sau một lát, Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Doãn Tiểu Mạt liếc mắt một cái, nói: "Ta không có việc gì, ngươi đi về trước đi." Ta lo lắng nhạc vui sướng hiên hiên, không có nhìn đến ngươi sẽ sợ hãi. Doãn Tiểu Mạt thấy cung thiếu thần sắc mặt đã không còn giống vừa rồi không tỉnh lại khi, như vậy khó coi, hơn nữa đã tỉnh lại, nàng liền an tâm rồi. Chuyện quan trọng là nàng sắc có chút lo lắng hai đứa nhỏ, vì thế nàng gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát." Ta trở về một chuyến, nhìn xem hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc liền tới đây, ngày mai buổi sáng cho ngươi mang cháo ăn đi. Cung thiếu thần ánh mắt dừng ở doãn tiểu mặt trên người, ánh mắt tối nghĩa, không biết suy nghĩ cái gì. Doãn tiểu mặt cảm thấy cung thiếu thần thái độ có điểm khác thường, rồi lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ đương chính mình nghi thần nghi quỷ suy nghĩ nhiều. Doãn tiểu mặt sau khi rời khỏi, cung thiếu thần sắc mặt có chút suy sút, nhìn thật sự không giống như là có việc bộ dáng. Hàn Bằng đi theo cung thiếu thần bên người như thế lâu, chưa từng thấy qua cung thiếu thần lộ ra như vậy biểu tình ra tới. Hắn mở miệng nói, điện hạ, bác sĩ nói ngươi không có gì sự tình, hiện tại ngươi lại tỉnh lại, tùy thời có thể xuất viện. Cung thiếu thần nghe xong hắn nói, trên mặt biểu tình không có biến hóa, chỉ là mở miệng làm hắn đem lần trước hắn cùng doãn tiểu mà xảy ra chuyện lúc sau chủ trị bác sĩ cấp đi tìm tới, toàn quyền phụ trách hắn bệnh tình. Hàn Bằng cung thiếu thần nói. Cảm thấy có chút kỳ quái, kia ra bệnh viện y thuật cùng thiết bị đều không phải đặc biệt hảo, vì cái gì cung thiếu thần sẽ đưa bọn họ cấp tiếp nhận tới. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, trực tiếp đi bệnh viện tự mình đem người cấp nhận lấy. Hàn bằng làm công hiệu suất rất cao, thực mau liền đem người cấp nhận lấy. Cung thiếu thần nhìn Hàn bằng liếc mắt một cái, nói, ngươi trước đi ra ngoài. Hàn bằng gật gật đầu, cảm thấy cung thiếu thần biểu hiện, thật sự là có chút quá dị thường. Bất quá hắn vẫn là lui đi ra ngoài. Ta chân hiện tại đã không cảm giác. Cung thiếu thần biểu tình thập phần bình tĩnh nói. Viện trường nghe xong cung thiếu thần nói lúc sau, trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng, hắn nói, ta tưởng hẳn là điện hạ ngài bị thương thời điểm, đụng vào đầu, cho nên trong đầu huyết khối di động, áp bách tới rồi não bộ thần kinh, cho nên điện hạ chân mới có thể không cảm giác. Đương nhiên này chỉ là ta suy đoán mà thôi, cụ thể tình huống còn cần lại là một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. cung thiếu thân ở bác sĩ tới phía trước đã đoán được, khẳng định là bởi vì trong đầu cái kia huyết khối. có biện pháp có thể chữa khỏi sao? cung thiếu thân hỏi. bác sĩ thập phần khó xử lắc lắc đầu, nói, cái này còn phải làm một cái cụ thể kiểm tra mới có thể biết. bất quá hiện tại nhất hữu hiệu trị liệu phương pháp chính là mau chóng cho ngài an bài giải phẫu, đem huyết khối thanh trừ. Cho nên ta kiến nghị điện hạ vẫn là mau chóng đáp ứng tiến hành giải phẫu tương đối hảo. Nếu không làm phẫu thuật nói, ta có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Cung thiếu thân hỏi. Bác sĩ đúng sự thật nói, chiếu tình huống hiện tại tới xem, điện hạ ngài trong đầu huyết khối đã bắt đầu di động, não bộ thần kinh trong nhiều, tùy thời khả năng sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Cho nên vương tử điện hạ vẫn là nhanh chóng tiếp thu giải phẫu, giải phẫu xác suất thành công sẽ càng cao một ít. Có thể bảo đảm trăm phần trăm giải phẫu sát xuất thành công sao? Cung thiếu thần hỏi. Không có. Bác sĩ lắc lắc đầu. Đừng nói trăm phần trăm, ngay cả năm mươi phần trăm đều không có. Được rồi ta đã biết, bệnh tình của ta liền giao cho người phụ trách. Cung thiếu thần nhàn nhạt nói, chuyện này ta không hy vọng chuyện này bất luận kẻ nào biết. Hảo các ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ làm người đem sự tình cấp an bài thỏa đáng. Các người đi ra ngoài thời điểm, làm ta trợ lý tiến bảo. Hàn bằng ở bác sĩ sau khi ra ngoài, lập tức liền đẩy cửa đi đến. Cung thiếu thần nhìn đến hàn bằng, đối hắn nói, từ hôm nay trở đi, ta không nghĩ thấy trừ bỏ bác sĩ ở ngoài bất luận kẻ nào, người an bài đi xuống. Kia doan tiểu thư cùng tiểu điện hạ đâu? Hàn bằng hỏi. Hắn cảm thấy cung thiếu thần nói bất luận kẻ nào bên trong, hẳn là không bao gồm Doãn tiểu mạng, phải biết rằng cung thiếu thần đối Doãn tiểu mạng có bao nhiêu đặc thủ. Ta nói chính là bất luận kẻ nào. Cung thiếu thần cường điệu, tự nhiên cũng bao gồm doan tiểu Mạn. Hàn bằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là hắn là cung thiếu thần người, tự nhiên là cung thiếu thần nói cái gì, hắn liền làm cái gì. Doan tiểu mạng chút nào không biết bệnh viện biến cố, ở cung thiếu thần tỉnh lúc sau, nàng liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cung thiếu thần trên người không có cái gì ngoại thương, người cũng đã tỉnh, chắc là không có gì sự tỉnh, nàng thật sự không yên tâm hai đứa nhỏ ở nhà, vì thế liền đi về trước. Nàng trở về thời gian đã không còn sớm, Mạc Lam Lam đã đem hai đứa nhỏ cấp mang theo trở về. Hai đứa nhỏ đã ngủ, mà Mạc Lam Lam còn ngồi ở phòng khách, đang ở chờ nàng trở lại, nhìn đến nàng đã trở lại lúc sau. Mạc Lam Lam tầm mắt lập tức liền dừng ở Doãn tiểu mặt ngón áp út mặt trên, ngón tay mặt trên đeo một quả lẽ người mắt đau đại nhẫn kim cương. Tiểu mặt, người đáp ứng vương tử điện hạ cầu hôn. Mạc Lam Lam cao hứng hỏi. Nàng nếu giúp đỡ cung thiếu thần cùng nhau kế hoạch này cùng nhau cầu hôn, tự nhiên là hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Hiện tại nhìn đến doãn Tiểu Mạt mang lên cung thiếu thần cho nàng mua cầu hôn nhẫn, nghĩ đến cũng nên là hai người đã thành. Ân, đúng vậy. Doãn Tiểu Mạt trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Lúc ấy gặp phải cái loại này tình huống, nàng nhất thời xúc động liền đáp ứng rồi, bất quá hiện tại cung thiếu thần đã không có việc gì. Nàng trong lòng cũng không có nhiều ít hối hận là được. Vừa mới ở sinh tử một cái chớp mắt chi gian, nàng trong lòng kia đạo cảm, liền biến mất không thấy. Vậy là tốt rồi, ngươi có thể cùng vương tử điện hạ cầu hôn, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Mạc Lam Lam còn rất cao hứng, chỉ là nàng xem doãn tiểu mạt biểu tình không giống như là cao hứng bộ dáng, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không gặp được cái gì sự tình? Vẫn là nói. Ngươi vẫn là không muốn cùng điện hạ ở bên nhau. Doan tiểu mặt lắc lắc đầu, ở trên sofa mặt ngồi xuống, nói, đều không phải. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Lam Lam hỏi. Hiện tại hài tử cũng tìm trở về, nàng cùng cung thiếu thần cũng có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, hiện tại giống như cũng không có cái gì đáng giá không cao hứng, thậm chí còn xem như là song hỷ lâm môn. Không có. Doan tiểu mặt leo một phen mặt, có chút mệt mỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có cái gì sự tình là ta không thể cùng ta nói. Ngươi là không đem ta đương bằng hữu sao? Mặc Lam Lam nhìn nàng như thế ấp a ấp úng bộ dáng, thật là muốn đem nàng cấp vội muốn chết. Nàng luôn luôn là cái tính nôn nóng, thích có cái gì nói cái gì. Doan Tiểu mạc hít sâu một hơi, nói: Doan Thiến Thiến đã chết. Mặc Lam Lam hơi hơi sừng sốt, sau đó nói: Nàng cùng Triệu Duyệt Dung làm như thế nhiều thương thiên hại lý sự tình. Nàng đã chết cũng là nàng mệnh, chết chưa hết tội. Nàng đã chết cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi hiện tại cái dạng này, nên không phải là ở đồng tình Doan Thiên Thiên đi. chương 388, Doan Tiểu Mạt bị cử chi ngoài cửa. Đương nhiên không có. Doan Tiểu Mạt phản bắt nói. Nàng lại không phải thánh mẫu, Doan Thiên Thiên cùng triệu duyệt dung hố nàng như thế nhiều lần, nàng lại như thế nào sẽ bởi vì Doan Thiên Thiên chết mà khổ sở đâu. Nàng chỉ là có chút hối hận. Lúc ấy vì cái gì muốn như thế kiều tình, nếu không phải nàng quá kiều tình, trực tiếp đáp ứng cung thiếu thần cầu hôn, mà không phải bởi vì sáu năm trước một đêm kia mà tính toán chi ly nói, cung thiếu thần cũng sẽ không bị thương. Tuy rằng cung thiếu thần thương không nghiêm trọng lắm, nhưng là nàng trong lòng vẫn là nhịn qua ý không đi. Hảo, không nói nàng. Doan thiên thiên hỏi, hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc đã ngủ. Đúng vậy, ta dẫn bọn hắn cơm nước xong liền đã trở lại. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn đang đợi ngươi trở về, chỉ là quá muộn, ta khiến cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Mạc Lam Lam nói, doan tiểu mạt gật gật đầu, nàng nói, hai ngày này phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố một chút hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc, ta có chút việc yêu cầu xử lý. Cung thiếu thần tuy rằng đã tỉnh, nhưng là vẫn là muốn ở bệnh viện, quan sát hai ngày, cho nên nàng muốn đi bệnh viện chiếu cố cung thiếu thần. Vậy không có thời gian bồi nhạc vui sướng hiên hiên, nàng thật sự không yên tâm. Vẫn là đem hai đứa nhỏ giao cho Mạc Lam Lam nàng nhất thiên tâm. Có thể, Mạc Lam Lam lập tức đồng ý. Dù sao nàng cũng không có gì sự tình, chỉ là chiếu cố một chút hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc mà thôi, một bữa ăn sáng. Hơn nữa nàng thực thích nhạc vui sướng hiên hiên, có thể chiếu cố bọn họ, nàng vẫn là rất cao hứng, một chút cũng không cảm thấy khó xử. Nàng không biết doan tiểu mạt làm nàng chiếu cố hai đứa nhỏ, là vì đi bệnh viện chiếu cố cung thiếu thần cũng không phải đi vì đi cùng cung thiếu thần chuẩn bị hôn lễ sự tình. Ngay đó buổi tối, nàng ở nhà nghỉ ngơi một đêm. Ngay hôm sau, nàng dậy thật sớm, sau đó nấu cái cháo, đặt ở trong nồi ôn, để lại trương tờ giấy cấp mạc lam lam, làm nàng tỉnh lúc sau đưa cho hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc ăn. Mà nàng chính mình tắc thịnh một ít, cất vào giữ ấm thùng, tính toán đưa tới bệnh viện đi cấp cung thiếu thần. Tới rồi bệnh viện lúc sau, lại bị ngăn ở cửa. Ngượng ngùng tiểu thư, ngài không thể đi lên. Doan tiểu mặt nhìn đứng ở nàng trước mặt, ngăn đón nàng người, nàng có chút một bước. Nàng thật sự như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng cư nhiên sẽ bị ngăn ở hành lang, muốn thấy cung thiếu thần một mặt đều khó. Ta là các ngươi điện hạ vị hôn thê, vì cái gì không thể đi lên A. Doan tiểu mặt cảm thấy buồn cười, nàng dơ dơ lên mang nhẫn tay, nói, nhìn đến không có, cái này nhẫn kim cương chính là các ngươi điện hạ đưa cầu hôn nhẫn. Người đi lên hỏi một chút, hắn không có khả năng không thấy ta. Tiểu thư, ngựa ngủng, điện hạ đã phân phó qua, hắn không thấy bất luận kẻ nào. Doan tiểu mặt thật là mài rách môi, người này cũng không chịu phóng nàng đi lên, nàng thật sự sắp vô ngự đã chết, loại này trải qua nàng thật đúng là chính là trước nay đều không có quá. Nàng có chút thất bại ngồi ở an toàn thông đạo thang lầu mặt trên, lấy ra di động cấp cung thiếu thần gọi điện thoại. Điện thoại đã thông chỉ là vang lên hai tiếng lúc sau đã bị cắt đứt, lại đánh quá khứ thời điểm di động liền trực tiếp tắt máy. Doãn Tiểu Mạt mày gắt gao nhíu lại, làm cái gì a? Hảo hảo như thế nào không tiếp nàng điện thoại? Doãn Tiểu Mạt cấp cung thiếu thần gọi điện thoại thời điểm, cung thiếu thần vừa mới mới vừa làm xong kiểm tra, bác sĩ đối hắn nói, điện hạ, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngươi đại não bên trong huyết khối đã bắt đầu di động. Huyết khối chính để ở ngươi xương sống thần kinh mặt trên, cho nên ngươi hai chân mới không cảm giác. Hơn nữa huyết khối ly ngươi chủ thần kinh đặc biệt gần, chỉ là huyết khối lại nhẹ nhàng di động một chút, tùy thời đều sẽ áp đến chủ thần kinh, đến lúc đó điện hạ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên điện hạ, chúng ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng tiếp thu giải phẫu. nếu không nói, thời gian kéo càng lâu, đối điện hạ bệnh tình liền càng là bất lợi, mà giải phẫu cơ hội thành công cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Cung thiếu thần trầm mặc không nói gì. Qua hảo sau một lúc lâu lúc sau, cung thiếu thần mới mở miệng nói, hảo, ta đã biết. Nếu ta tiếp thu giải phẫu nói, giải phẫu thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Kêu huyết khối ly chủ thần kinh thân cận quá, phủ cận thần kinh quá nhiều, thành công tỷ lệ chỉ có 5% tả hữu. Bác sĩ phỏng trừng một chút nói, hơn nữa thao đao người cần thiết đến thay đổi người, nếu là ta nói, ta liền 5% thành công tỷ lệ cũng không có. Cung thiếu thần nói, giúp ta bảo mật, đừng làm bất luận kẻ nào biết bệnh tình của ta. Phía trước sát xuất thành công có 8% thời điểm, hắn đều không có đồng ý giải phẫu, hiện tại giải phẫu chỉ có 5% thời điểm, hắn càng thêm sẽ không suy xét làm phẫu thuật. Điện hạ, ta còn là khuyên ngươi nhanh chóng tiếp thu giải phẫu. Bác sĩ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ kéo thời gian càng lâu, ngài thành công tỷ lệ liền càng nhỏ. Hảo! Cung thiếu thần không kiên nhận đánh gây bác sĩ nói. Nói, ta đã biết, các ngươi đi ra ngoài đi, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Bác sĩ thấy Cung thiếu thần vẻ mặt kiên định, rõ ràng không phải nghe hắn nói nói mấy câu liền sẽ thay đổi chủ ý. Hắn thở dài một hơi, vẫn là rời đi Cung thiếu thần phong bệnh. Cung thiếu thần ở bác sĩ sau khi rời khỏi, hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình tay xuất thần. Hiện tại hắn chân đã không đứng lên nổi, thậm chí còn tùy thời đều có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trừ phi tiếp thu giải phẫu, Nếu không nói, hắn là không có khả năng lại đứng lên. Nhưng là nếu tiếp thu giải phấu nói, chỉ có 5% sát suất thành công. Hắn có 95% tỷ lệ, sẽ chết ở phòng giải phẫu. Hắn xoa xoa chính mình giữa mày, sau đó liền nghe được di động tiếng trung văng lên, nhìn đến điện báo biểu hiện. Hắn vội tay lấy qua di động, ngón tay ôn nhu mơn trớn tiểu mặt tên, phản phất hắn buốt ve cũng không phải lạnh băng màn hình di động, mà là hắn đặt ở đầu quả tim ái nhân. Sau một lát, hắn kiên định đem điện thoại cấp cắt đứt. Hắn đã từng nói qua, trừ phi hắn chết, nếu không nói, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ buông ra doan tiểu mạc tay. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ một ngự thành sấm, hắn hiện tại không thể không buông ra doan tiểu mạc. Mới vừa cắt đứt doan tiểu mạc điện thoại, nàng lại đánh lại đây, cung thiếu thần sợ chính mình sẽ giao động, vì thế trực tiếp đưa điện thoại di động cấp tắt máy. Nghĩ đến doan tiểu mặt biết chính mình đem nàng điện thoại cấp các nước, nàng khí dậm chân bộ dáng, hán liền cầm lòng không đầu nở nụ cười. Hàn bằng. Cung thiếu thần mở miệng đem canh giữ ở bên ngoài hàn bằng cấp kêu lên. Hán ngữ khí lãnh ngạnh mở miệng đối hàn bằng nói, ngươi đi bên ngoài nhìn xem doan tiểu mạt có phải hay không lại đây, nếu nhìn đến nàng lời nói, liền nói cho nàng, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến nàng, làm nàng trở về đi, không cần lại nơi này mà đợi. Hàn bằng có chút ngoài ý muốn, cung thiếu thần đối doan tiểu mạng từ trước đến nay đều là phủng ở trong tay sợ bay, ngập ở trong miệng sợ tan, nhìn đến nàng lúc sau tâm tình đều sẽ biến tốt. Hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên, liền không nghĩ thấy doan tiểu mạng đâu. Không có nghe rõ. Cung thiếu thần lệnh lùng hỏi. Hàn bằng thu hồi chính mình xem kỹ ánh mắt, nếu không phải bởi vì hắn quá quen thuộc cung thiếu thần nói, hắn thật sự muốn cho rằng cung thiếu thần có phải hay không bị ai cấp đánh cháo. Không có, ta hiện tại lập tức liền đi. Hàn bằng thu hồi chính mình tâm mắt, lập tức xoay người đi ra ngoài. Hắn hỏi một chút, sau đó liền biết Doan Tiểu Mạt thật là đã tới. Hắn ở an toàn thông đạo tìm được rồi Doan Tiểu Mạt, Doan Tiểu Mạt cả người cuộn tròn ở bên nhau, thần sắc có chút cô đơn, thuật nhìn thập phần đáng thương. Doan Tiểu Thư Hàn bằng tiến lên kêu một tiếng. Doan Tiểu Mạt nghe được có người kêu chính mình, nàng lập tức quay đầu lại. Sau đó liền nhìn đến Hàn Bằng đứng ở bên người nàng. Vừa thấy đến Hàn Bằng, doan tiểu mặt trước mắt sáng ngời, nàng chính là rất rõ ràng, Hàn Bằng chính là cung thiếu thần bên người tâm phúc, trợ thủ năng lực. Cung thiếu thần rất nhiều chuyện đều là làm Hàn Bằng đi xử lý. Canh giữ ở bên ngoài người không quen biết chính mình, Hàn Bằng lại nhận thức nàng, Hàn Bằng nhất định chịu phóng nàng đi lên. Hàn Bằng, ngươi nhanh lên cùng bên ngoài người ta nói một tiếng, ta thật là cung thiếu thần vị hôn thê. Ngươi làm hắn phóng ta đi lên. Doan Tiểu Mạt nôn nóng đối Hàn Bằng nói. Hàn Bằng có chút ấy này nói, xin lỗi Doan Tiểu Thư, tổng tái có chút không có phương tiện gặp khách, hắn hiện tại ai cũng không thấy. Ngài vẫn là đi về trước đi, hôm nào chờ đến điện hạ xuất viện, lại đi tìm điện hạ đi. Doan Tiểu Mạt có chút không thể tin được, cung thiếu thần cư nhiên không chịu thấy nàng. Ngươi không phải là ở cùng ta nói dẫn sao. Cung thiếu thần thật sự không nghĩ thấy ta. Doãn Tiểu Mạt nhữ mày hỏi. Hàn bằng xem ra tới, Doan Tiểu Mạt hiện tại đã sinh khí, nhưng là hắn vẫn là căng ra đầu, gật gật đầu nói, đúng vậy. Doan Tiểu Mạt thật là sinh khí, cung thiếu thần hắn là cái gì ý tư à, hôm qua mới hướng nàng cầu hôn. Kết quả nàng vừa rồi một đáp ứng, cung thiếu thần hôm nay cư nhiên cũng không chịu thấy nàng. Nay đại khái chính là tới tay, cũng không có tới tay khác nhau sao. Hảo, nếu hắn không nghĩ thấy ta liền tính. Doan Tiểu Mạt có chút tức giận đứng lên, nàng đem cháo nhét vào Hàn Bằng trong tay, nói, cái này cháu ngươi giúp ta giao cho hắn đi, hắn cái gì thời điểm muốn gặp ta, làm hắn cho ta gọi điện thoại, ta đi trước, tai kiến. Nàng đi rồi vài bước, có chút lo lắng quay đầu lại, hỏi, cung thiếu thần hắn không có việc gì đi. Không có việc gì. Hàn Bằng nói. Nghe được Hàn Bằng nói cung thiếu thần không có việc gì, nàng mới chân chính yên tâm rời đi. Trường 389, trả lại cầu hôn nhẫn. Về đến nhà, Mạc Lam Lam cùng hai đứa nhỏ vừa mới mới vừa lên, đang ở ăn bữa sáng. Nhìn đến nàng trở về, cảm thấy thập phần kinh ngạc. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ăn bữa sáng sao? Mạc Lam Lam mở miệng hỏi. Doan tiểu mà hôm nay không có nhìn đến cung thiếu thần, cho nên tâm tình có chút mất mát. Nàng làm tốt bữa sáng mang qua đi cấp cung thiếu thần, nguyên bản là muốn cùng cung thiếu thần cùng nhau ăn. Kết quả nàng liền người đều không có nhìn thấy, đem cháo giao cho hàn bằng, nàng tự nhiên còn đói bụng, nàng lắc lắc đầu, nói, không có. Kia vừa vặn cùng nhau ăn. Mạc Lam Lam hướng tới Doan Tiểu Mạt vẫy vây tay nói. Doãn Tiểu Mạt cười cười, đi qua đi, bắt đầu trầm mạc ăn dậy sớm cơm. Cung Khải Hiên nhìn đến Doãn Tiểu Mạt trên tay mang nhẫn kim cương, thập phần kinh hỉ hỏi, mọc mì, ngươi đáp ứng ba ba cầu hôn, ngươi có phải hay không sắp cùng ba ba kết hôn? Nguyên Bản Doãn Tiểu Mạt thập phần chắc chắn, Cung thiếu thần hẳn là sắp cùng nàng kết hôn. Nhưng là nghĩ đến hôm nay nàng bị cự chi ngoài cửa, nàng đột nhiên có chút không quá xác định nói, đại khái đúng không? Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc con nhỏ, không có nghe được Doãn Tiểu Mạt ngữ khí bên trong khác thường. Chỉ cảm thấy ba ba cùng mẹ mỹ đại khái thực mau liền sẽ kết hôn, về sau bọn họ liền có thể người một nhà vĩnh viễn ở bên nhau. Hàn Bằng đem Doãn Tiểu Mạt mang cháo, lấy tiền phòng bệnh, nói Điện hạ, cái này là doãn tiểu thư riêng đưa lại đây bữa sáng. Cung thiếu thần hiện tại thật sự không có gì ăn uống ăn bữa sáng. Nhưng là nghĩ vậy là doán tiểu mạ thân thủ làm, vì thế hắn thanh âm có chút khàn khàn nói, giúp ta đem cháo cấp thịnh ra tới. Hàn bằng đem cháo thịnh một chén ra tới, đưa cho cung thiếu thần. Chỉ là một chén thập phần bình thường một chén cháo trắng mà thôi, nhìn liền thập phần nhạt nhẽo. Nhưng là cung thiếu thần lại ăn thập phần nghiêm túc đem sở hữu cháo toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Hàn bằng canh giữ ở bên cạnh, nhìn cung thiếu thần ăn cháo bộ dáng, cảm thấy cung thiếu thần tuy rằng không nghĩ thấy doãn tiểu mạng, nhưng là lại vẫn là ái nàng. Điện hạ, doãn tiểu thư đi thời điểm, thực mất mát. Hàn bằng nói, nàng nói nếu ngươi cái gì thời điểm muốn thấy nàng, liền gọi điện thoại cho nàng. Cung thiếu thần ăn cháo động tác một đốn, nói, ngươi hôm nay nói rất nhiều. Hàn bằng vẻ mặt nghiêm lại. Không dám nói thêm nữa cái gì. Doan Tiểu mạt cho rằng, cung thiếu thần nhất vã ngày hôm sau, nhất định sẽ điện thoại làm nàng qua đi bệnh viện. Nhưng là sự thật nói cho nàng, là nàng chính mình quá tự cho là đúng, không ngừng là ngày hôm sau, nàng đợi ba ngày, vẫn là không có chờ tới cung thiếu thần đôi câu vài lời, hắn giống như là từ trên thế giới bốc hơi giống nhau. Cấp cung thiếu thần gọi điện thoại qua đi, vô luận là cái gì thời điểm, điện thoại đều biểu hiện chính là tắt máy. Nàng trong lòng có chút sốt ruột thượng hỏa, cũng không biết cung thiếu thần hiện tại như thế nào. Ở ăn cơm thời điểm, cung khải hiên mở miệng đối doãn tiểu mặt nói, mọc mi, ta tưởng ba ba, ba ba như thế nào vẫn luôn đều không trở lại. Đúng vậy mọc mi, ba ba cái gì thời điểm trở về. Doan thiên nhạc cũng thập phần tò mò hỏi, hắn cũng tưởng ba ba. Doan tiểu mặt cũng rất tưởng cung thiếu thần, một khi tiếp nhận rồi cung thiếu thần tâm ý, một ngày không có nhìn đến cung thiếu thần. Nàng liền có chút tưởng nàng. Chỉ là nàng đại khái là bị cung thiếu thần cấp sủng hư đi. Cung thiếu thần nói không nghĩ thấy nàng, nàng cư nhiên liền có chút kéo không dưới mặt đi chủ động tìm cung thiếu thần. Các ngươi ba bà công tác có điểm nội. Doan tiểu mặt chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ, có chút trột dạ nói, đại khái là ra ngoại quốc đi công tác đi. Nàng không có đem cung thiếu thần bị thương nằm viện tin tức nói cho cung khải hiên cùng doan thiên nhạc, sợ bọn họ sẽ lo lắng. Phải không? kia mỏ mì, ngươi tưởng ba bà, bà sao? Cung Khải Hiên hỏi. Doan Tiểu Mạc Thành thật gật gật đầu, nói, ơn, tưởng, ta và các ngươi giống nhau, thập phần tưởng nhậm hắn. kia mỏ mì ngươi đi tìm ba bà, bà đi, ta tưởng ba bà, bà khẳng định cũng rất muốn mỏ mì. Ngươi đem chúng ta đưa đến mẹ nuôi nơi đó đi là được, chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe mẹ nuôi lời nói. Doan thiên Nhạc thập phần hiểu chuyện nói. Cung Khải Hiên cũng thập phần tán đồng doãn thiên Nhạc cách nói. Doãn Tiểu Mạc nghĩ nghĩ, vì thế cũng không có phản đối, nói, vậy được rồi, trong chốc lát cơm nước xong lúc sau, bọn Mỹ liền đưa các ngươi đi mẹ nuôi nơi đó, bọn Mỹ đi tìm các ngươi ba ba. Lại trở về thời điểm, nhất định sẽ giúp các ngươi đem ba ba cùng nhau mang về tới, có thể đi. Hảo. Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc cao hứng đồng ý. Vì thế cơm nước xong lúc sau, Doãn Tiểu Mạt liền tuân thủ hứa hẹn, đem người cấp đưa đến Mạc Lam Lam nơi đó. Tiêu lam lam thập phần vui giúp nàng chiếu cố hai đứa nhỏ. Nàng lại lần nữa trở lại bệnh viện, chỉ là không ra ngoài ý liệu, nàng lại bị ngăn ở trên hành lang mặt. Biết những người này là không có khả năng làm nàng nhìn thấy cung thiếu thần, nàng mím môi, nói, ta đây không tìm cung thiếu thần, ta muốn gặp Hàn Bằng, như vậy có thể đi. Kêu bảo Tiêu nghĩ đến lần trước Hàn Bằng thật là ra tới gặp qua Doan Tiểu Mạn, vì thế gật gật đầu, ý bảo Doan Tiểu Mạn đứng ở tại chỗ chờ một lát. Hắn làm người đi thông chi Hàn Bằng. Hàn Bằng ra tới nhìn đến Doan Tiểu Mạt thời điểm có chút kinh ngạc. Doan Tiểu Thư, ngươi như thế nào lại đây? Ta muốn gặp cung thiếu thần, nhưng là ta cho nàng gọi điện thoại, nhưng vẫn không ai tiếp Doan Tiểu Mạt đối Hàn Bằng nói, ngươi có thể mang ta đi lên xem hắn sao? Hàn Bằng có chút khó xử, hắn nói, thực xin lỗi Doan Tiểu Thư, điện hạ đã thập phần mình xác nói qua, hắn không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Cho nên Doan Tiểu Thư... Ngươi cũng đừng làm cho ta khó xử hảo sao. Nếu vương tử điện hạ muốn gặp ngươi nói, ta nhất định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Doan tiểu mặt nhìn hàn bằng mắt, hỏi, hàn băng, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không cung thiếu thần ra cái gì sự? Hàn bằng rời mắt chử, nói, không có, doan tiểu thư ngải suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật hắn thân là cung thiếu thần tâm phúc, cung thiếu thần bệnh tình như thế nào cũng không có khả năng thật sự gạt nàng. Hướng chi cung thiếu thần chân hiện tại đã không cảm giác, không thể xuống đất đi đường, hắn như thế nào khả năng không có phát giác tới đâu. Chỉ là xem vương tử điện hạ bộ dáng, cũng không muốn cho càng nhiều người biết thân thể hắn chẳng huống. Kia hắn vì cái gì không thấy ta. Doan tiểu mạt chất vấn nói. Lấy ta cùng hắn chi gian quan hệ, có cái gì không có phương tiện. Doan tiểu mạt hôm nay hạ quyết tâm, nhất định phải nhìn thấy cung thiếu thần, nàng đem trên tay nhẫn cấp ở xuống dưới. Nói, người giúp ta đem cái này nhẫn giao cho cung thiếu thần, nếu hắn thật sự không chịu thấy ta nói, khiến cho hắn lấy hảo nhẫn, không cần lại cho ta. Hàn băng hiện tại đã biết, chiếc nhẫn này là cung thiếu thần mua hướng doan tiểu mặt cầu hôn dùng. Hắn cũng có nghĩ thầm muốn giúp, giúp Doãn tiểu mạt cùng vương tử điện hạ, vì thế hắn gật gật đầu, duỗi tay đem nhẫn cấp nhận lấy, hắn nói, hảo. Nói, hắn liền cầm nhẫn rời đi. Điện hạ. Đây là doán tiểu thư làm ta giao cho ngươi. Hàn bằng mở ra lòng bàn tay, lộ ra nhẫn nói, doán tiểu thư nói nếu ngươi vẫn là không nghĩ thấy nàng nói, kia chiếc nhẫn này liền còn cho ngươi, không cần lại cho nàng. Cung thiếu thần dối tay đem nhẫn cấp cầm lại đây, gắt gao đem nhẫn cấp nắm ở lòng bàn tay chung. Ngươi làm nàng trở về đi. Cung thiếu thần đối hàn bằng nói, điện hạ, ta xem ra tới, doãn tiểu thư thập phần quan tâm điện hạ. Điện hạ vẫn là thấy doãn tiểu thư một mặt đi. Hàn bằng khuyên đủ. Không cần. Cung thiếu thần nhưng thật ra không có sinh khí, chỉ là nói, ngươi liền đem ta nói đưa tới, làm nàng trở về là được. Hắn hiện tại tùy thời có khả năng sẽ chết, vẫn là không cần liên lụy doãn tiểu mà tương đối hảo. Hàn bằng thấy cung thiếu thần đã quyết định chủ ý, hẳn là sẽ không nghe hắn quên, hắn thở dài một hơi, rời đi phòng bệnh. doãn tiểu thư, thực xin lỗi. Hàn bằng có chút ấy náy đối vẻ mặt chờ mong doan tiểu mạng, nói, điện hạ làm người đi về trước đi, hắn tạm thời không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Nàng đều đã thả tàn nhẫn lời nói, nói cho cung thiếu thần, nếu không thấy chính mình nói, kia bọn họ chi gian liền xong rồi. Nhưng là cung thiếu thần vẫn là không có thay đổi chủ ý, như cũng không muốn thấy nàng. Kia cái cầu hôn nhẫn, cung thiếu thần cũng không có còn cho nàng, hắn cái gì ý tứ đã thập phần rõ ràng. Cung thiếu thần không nghĩ muốn nàng. Hảo, nàng không nghĩ thấy ta liền tính, ta đi rồi. Doan tiểu mặt tức giận xoay người liền đi rồi. Nếu cung thiếu thần đã không cần nàng, kia nàng lại chờ đợi, cũng chỉ sẽ tự giức lấy nhục mà thôi. Nàng doan tiểu mạt không phải một cái lấy khởi, không bỏ xuống được người. Doan tiểu mặt rời đi bệnh viện, không còn có vừa mới quật cường, nàng hốc mắt đỏ lên, cái mùi hơi ẩm, có chút muốn khóc, nàng vừa đi vừa mắng. Hốn đản cung thiếu thần, cư nhiên dám không cần ta, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi sao. Nếu không phải ngươi quấn lấy ta nói, ta mới sẽ không theo ngươi nhiều lời một câu đâu. Ngươi nếu không nghĩ thấy ta, ta doan tiểu mạt mới sẽ không giống thuốc cao bồi trên da cho giống nhau quấn lấy ngươi không bỏ. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng tới đây tìm ta, liền tính ngươi tìm ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hốn đản, hốn đản, cung thiếu thần ngươi cái này đại hốn đản. Không chỉ có không có cao hứng, ngược lại càng mắng càng thương tâm, càng mắng càng khó quá. Nàng ở đường cái bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, làm càng khóc trong chốc lát. Đã khóc lúc sau, cảm giác trong lòng thoải mái nhiều, nàng lau khô nước mắt, vẻ mặt kiên định nói, Cung Thiếu Thần là ngươi trước treo cho ta, hiện tại tưởng đem ta nem rớt, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. chương 390, hướng Hàn Tử Minh xin giúp đỡ. Cung Thiếu Thần không nghĩ thấy nàng, nhưng là nàng lại muốn gặp Cung Thiếu Thần. Ở trước kia nàng vô số lần không nghĩ nhìn thấy Cung thiếu thần thời điểm, hắn đều đúng là âm hồn bất tán một hai phải xuất hiện ở nàng sinh mệnh bên trong. Hiện tại bằng cái gì Cung thiếu thần nói không nghĩ thấy nàng, nàng phải ngoan ngoãn rời đi, không hề xuất hiện ở hắn trước mặt, tưởng đều đừng nghĩ. Nàng Doãn Tiểu Mạt cũng không phải như thế dễ dàng khi dễ. Ngươi càng là không nghĩ thấy ta, ta liền càng muốn gặp ngươi. Doãn Tiểu Mạt nghĩ nghĩ, mặc kệ như thế nào, nàng đều nhất định phải thấy Cung thiếu thần một mặt. Liên tính cung thiếu thần thật sự không cần nàng, cũng đến chính miệng đối nàng nói mới được. Hiện tại nàng đến tưởng cái biện pháp, có thể cho chính mình nhìn thấy cung thiếu thần mới được. Có thể giúp nàng người không nhiều lắm, nhưng là nàng biết, có một người nhất định có thể giúp nàng, nàng đánh lên tinh thần, tính toán tìm người giúp nàng. Cung thiếu thần ngồi ở trên xe lăn mặt, đem xe lăn đẩy đến bên cửa sổ, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn doãn tiểu mặt bóng dáng. Ánh mắt lộ ra vài phần dễ rủi thương khổ, nhưng là lại như cũ trơ mắt nhìn Doãn Tiểu Mạn càng đi càng xa. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đuổi theo Doãn Tiểu Mạn, nói cho nàng, hắn muốn gặp nàng, đặc biệt tưởng, ban ngày tưởng, buổi tối tưởng, không có lúc nào là không nhớ tới nàng. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, hắn đã không còn là có thể cho nàng hạnh phúc người, tái kiến nàng cũng chỉ là liên lụy nàng mà thôi. Nghĩ, hắn cầm lòng không đậu cười khổ một tiếng. Nghĩ chính mình thật là buồn cười, hắn cung thiếu thần từ trước đến nay không phải một cái đại công vô tư người, chưa từng có nghĩ đến, hắn có một ngày cư nhiên sẽ như thế vì một nữ nhân suy nghĩ. Bởi vì sợ liên lụy nàng, mà đau khổ áp lực chính mình cảm tình. Đem sở hữu khổ sở toàn bộ đều một mình nuốt xuống đi. Điện hạ, doan tiểu thư đã rời đi. Hắn bằng đối cung thiếu thần nói. Cung thiếu thần không có quay đầu lại, nói, ta đã biết. Hắn biết Doan Tiểu Mạt đã rời đi, cùng hắn chi gian khoảng cách càng lúc càng xa, là hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng rời đi. Hàn bằng há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Doan Tiểu Mạt rời đi bệnh viện lúc sau, cũng không có đi mạc lam lam nơi đó tiếp cùng Khải Hiền cùng Doan Thiên Nhạc. Mà là trực tiếp đi ngờ công ty, ít nhiều nàng đã làm cung thiếu thần tư nhân vật lý trị liệu sư, công ty trước đài nhận thức nàng. Thấy nàng lại đây cũng không có ngăn đón nàng, nàng thập phần dễ dàng liền tiến vào NGM công ty. Nàng đáp ứng rồi hai đứa nhỏ, sẽ cùng ba ba cùng nhau trở về. Nàng là lại đây tìm Hàn tử minh, hàng tử minh cùng cung thiếu thần quan hệ không bình thường, chỉ cần hàng tử minh nguyện ý giúp nàng nói, nàng liền có rất lớn tỷ lệ có thể nhìn thấy cung thiếu thần. Hàng tử minh nghe được bí thư hội báo, nói doan tiểu Mạn tới tìm hắn, hắn thập phần kinh ngạc. Bởi vì điều tra 6 năm trước sự tình, hắn đối Doan Tiểu Mạt nhưng thật ra thập phần quen thuộc, nhưng là bọn họ chi gian giao tế lại không nhiều lắm. Doan Tiểu Mạt chủ động lại đây tìm hắn, hắn thật sự không nghĩ ra được, có thể có cái gì sự tình. Bất quá, mặc kệ có cái gì sự tình, hắn đều không thể đem Doan Tiểu Mạt cấp cử chi ngoài cửa, làm bí thư phóng Doan Tiểu Mạt tiến vào, hắn mở miệng hỏi, Doan Tiểu Thư, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? liên tính không xem ở doãn tiểu mạt là tương lai vương tử phi mặt mũi mặt trên doãn tiểu mạt thân là mạc lam lam tốt nhất khuê mật hắn cũng không có khả năng không thấy doãn tiểu mạt doãn tiểu mạt rất ngượng ngùng nhưng là nàng vẫn là nói ra hàn tiên sinh ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái tiểu đội còn hy vọng ngươi đừng cự tuyệt ta ngươi nói đi hàn tử minh thập phần thống khoái nói có thể giúp ta nhất định sẽ bằng chỉ hy vọng tương lai ta gặp được phiền vai nói Doãn tiểu thư cũng nhất định phải giúp giúp ta. Tương lai hắn là nhất định phải truy mạc lam lam, trước đêm mạc lam lam khuê mật cấp thu phục. Đương nhiên, doan tiểu mặt lập tức đáp ưng xuống dưới, nàng nói, là cái dạng này, trước hai ngày bởi vì một ít ngoài y muốn, cung thiếu thần bị điểm tiểu thương nằm viện. Cũng không biết hắn như thế nào, ta muốn đi xem hắn, nhưng là đều bị ngăn ở ngoài cửa, nói hắn hiện tại ai cũng không nghĩ thấy. Ta tưởng thình ngươi giúp giúp ta. Nghĩ cách làm ta có thể thấy cung thiếu thần một mặt Ta tới nghĩ cách Hàn tử minh ứng thửa xuống dưới Hắn còn tưởng rằng là cái gì đại sự Nguyên lai chỉ là kiện việc nhỏ mà thôi Hai người liền như thế quyết định Hàn tử minh nhìn nhìn Kế tiếp không có chuyện khác Hắn đem áo khoác cấp cầm lên Nói, đi thôi Hiện tại chúng ta liền đi bệnh viện Ta trước thăm thăm tình huống lại nói Doan tiểu mặt đi theo hàn tử minh Lại một lần đi vào bệnh viện Doan tiểu mạt ngốc tại phía dưới, không có đi lên. Hàn tử minh một người đi giao thiệp một chút. 5 phút lúc sau, Hàn tử minh từ trên lầu xuống dưới, nhún vai, thập phần tiếc nuối nói, ngượng ngùng, thiếu thần cũng không biết đang làm cái gì, thần thần bí bí, ngay cả là ta, muốn thấy hắn một mặt đều không được, cũng bị ngăn ở trên hành lang mặt, không thấy được người. Doan tiểu mạt có chút mất mát, Hàn tử minh đã là nàng hy vọng cuối cùng. Hàn tử minh đều không thấy được cung thiếu thần. Nàng liền càng đừng nghĩ nhìn thấy người. Đừng thất vọng, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Hàn tử minh đối Doan Tiểu Mặt nói. Doan Tiểu Mặt gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Trước không vội, chúng ta chờ đến buổi tối tái hành động. Hàn tử minh nói. Doan Tiểu Mạn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì phải chờ tới buổi tối tái hành động, nhưng là hiện tại nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Hàn tử minh. Tự nhiên là Hàn tử minh định đoạn, buổi tối liền buổi tối đi. Hơn nữa xem hàn tử minh vẻ mặt tự tin bộ dáng, thực có thể cảm những người, làm nàng cầm lòng không đầu nguyện ý tin tưởng hàn tử minh thật sự có thể làm được. Hai người tạm thời rời đi bệnh viện. Sau đó màn đêm buông xuống, tới rồi buổi tối lúc sau, bọn họ hai cái lại lần nữa đi vào bệnh viện. Tới rồi bệnh viện lúc sau, doan thiểu mặt vẫn là không biết hàn tử minh muốn làm sao bây giờ, nàng mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cùng ta tới. Hàn tử minh bối một cái bao, đối doan tiểu mặt nói, bảo đảm sẽ làm ngươi nhìn thấy thiếu thần. Nàng đi theo Hàn tử minh cùng nhau, trực tiếp thượng bệnh viện sân thượng. Tới nơi này làm cái gì? Doan tiểu mặt hỏi. Hàng tử minh không có trả lời nàng, chỉ là chiều nàng chớp chớp mắt chử, đem trên người bao cấp mở ra, đối nàng nói, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Sau đó nàng liền thấy hàng tử minh từ chính mình bao bao cầm một ít dây thường ra tới. Đem dây thừng một đầu cột vào sân thượng lan can mặt trên, mặt khác một đầu đưa cho Doãn tiểu mặt nói, đem dây thừng cột vào chính mình trên eo mặt, muốn trói lao một chút, ngàn vạn đừng vông lỏng ra. Không biết hàn tử minh rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là nàng vẫn là chiếu làm. Cột chắc lúc sau, hàn tử minh lại tự mình kiểm tra rồi một lần, xác định trói lao lúc sau, hắn mới mở miệng nói, chúng ta hiện tại là ở trên sân thượng mặt, mà thiếu thần tắc ở tại 16 lâu. Này đóng lâu tổng cộng 18 tầng. Ngươi trực tiếp từ trên sân thượng mặt điếu đi xuống, đến 16 tầng là được. Doan tiểu mặt sắc mặt đều thay đổi, từ nơi này điếu đi xuống. Đừng sợ, không có việc gì. Hàng tử minh đối doan tiểu mặt nói, ta ở tới phía trước đã xem qua cái này bệnh viện kết cấu đồ. Ngươi từ nơi này điếu đi xuống lúc sau, vừa vặn có một cái cửa sổ. Ngươi đi xuống lúc sau, đẩy ra cửa sổ, liền có thể trực tiếp đến hành lang. Ngươi tìm được thiếu thần phòng bệnh là được. Doãn tiểu mạt có chút sợ hãi, này đóng bệnh viện tầng lầu quá cao, mười mấy tầng lầu như thế cao, nàng chỉ là xem một cái, đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng là nghĩ đến dùng phương pháp này có thể nhìn thấy cung thiếu thần, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ta sẽ giúp ngươi, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ngươi yên tâm đi. Hạng tử Minh Trấn An Doãn tiểu mạt cảm xúc nói, nếu Doãn tiểu mạt đã xảy ra chuyện. Đừng nói là cung thiếu thần, mặc lam lam cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn là sẽ không đánh vô nắm chắc trựa. Doan tiểu mạn căng ra đầu, bị một chút một chút thả đi xuống. Nhưng là thật sự giống hàn tử minh nói như vậy, nàng bị điếu tới rồi mười sáu lâu. Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy ra hành lang cửa sổ. Nàng cả người bị treo ở giữa không chung, chân dâm không đến thật chỗ cảm giác thật sự thật là đáng sợ, nếu không phải vì thấy cung thiếu thần nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Bị treo ở giữa không trung lung lay, mân mê nửa ngày, rốt cuộc sắc mặt xanh trắng dẫm lên 16 lâu vip phòng bệnh trên hành lang mặt. Chân có thể dẫm đến trên mặt đất cảm giác thật sự động. Toàn bộ vip phòng bệnh đều bị cung thiếu thần cấp phong tỏa, cho nên trên hành lang mặt im ắng. Những cái đó bảo tiêu đều là canh dự ở cửa thang máy, bởi vậy nàng cũng không có gặp được những người khác. vip phòng bệnh bởi vì diện tích rất lớn. Cho nên một chỉnh tầng lầu kỳ thật cũng không có mấy cái phòng, nàng thực mau liền tìm tới rồi cung thiếu thần phòng bệnh. Đứng ở phòng bệnh bên ngoài, nàng hít sâu một hơi. Không đợi nàng đẩy cửa ra, liền nghe được cung thiếu thần thanh lánh thanh âm vang lên, ai ở bên ngoài. chương 391, ta hối hận cầu hôn. Nghe được cung thiếu thần thanh âm, doan tiểu mặt tim đập ra tốc, tay chân có chút cứng đờ. Hán nàng vẫn luôn đều biết hán nàng rất tưởng nghiệm cung thiếu thần không có cách nào lửa mình dối người. Nhưng là đang nghe đến cung thiếu thần thanh âm kia một khắc, nàng mới phát hiện, nguyên lai chính mình so trong tưởng tượng càng thêm tưởng hắn. Thật sự ứng câu kia, chỉ có mất đi quá mới có thể hiểu được cái gì là quý trọng, hiện tại nàng tưởng hảo hảo quý trọng nàng cùng cung thiếu thần chi gian đoạn cảm tình này. Là ta. Nàng đẩy ra phòng bệnh môn đi vào đi nói. Cung thiếu thần ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng, hầu kết có chút áp lực quay cuồng một chút lại không có phát ra âm thanh. Hai người nhìn nhau hồi lâu lúc sau, cung thiếu thần thái độ thập phần lãnh đạm hỏi: "Ngươi tới tìm ta có cái gì sự sao?" Doãn Tiểu Mạt cảm thấy có chút ý khuất, chính mình hoa như thế nhiều tâm tư cùng nỗ lực mới tìm được hắn, hắn không nghĩ tới hắn đối chính mình lại là như vậy lãnh đạm thái độ. "Ta đã đáp ứng ngươi cầu hôn, hiện tại ta là ngươi vị hôn thê, ta còn tìm ngươi còn cần cái gì lý do, cái gì sự sao?" Doãn Tiểu Mạt đối cung thiếu thần nói. Ta hối hận. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mặt trong khoảng thời gian ngắn còn không có minh bạch hắn nói, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Hối hận cái gì? Doan tiểu mặt có chút ngây ngốc hỏi. Ta có chút hối hận hướng ngươi cầu hôn, chúng ta chi gian cảm tình còn không quá ổn định, ta là đầu góc nóng lên, nhất thời xúc động mới làm hạ quyết định này. Cũng may chỉ là cầu hôn, mà không phải kết hôn, cho nên chúng ta chi gian còn có vãn hồi đường sống. Cung thiếu thần manh đang nói, Doãn tiểu mạt nghe được lời này, thân thể nhượng thương một chút, nhất thời xúc động, có chút hối hận. Cái này chính là cung thiếu thần đối với lần này hướng nàng cầu hôn, đến ra kết luận. Cho nên đâu, ngươi hiện tại là muốn đổi ý sao? Doãn tiểu mạt trong lòng có chút khó chịu hỏi, mấy ngày này ngươi vẫn luôn đối ta tránh mà không thấy, chính là bởi vì hối hận hướng ta cầu hôn phải không? Ta đem nhẫn còn cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thấy ta một mặt, nhưng là hiện tại nhìn ta hành động tựa hồ có chút xuẩn, vừa vặn ở giữa ngươi dọa hư. Cung thiếu thần mắt áp lực quay cuồng cảm xúc, nói, đối. Doan tiểu mạc hiện tại thật sự không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt cung thiếu thần đâu. Hắn lời thề son sắt đi tìm tới cũng không phải vì nghe cung thiếu thần nói hắn hối hận. Doan tiểu mạc không tin cung thiếu thần lời nói, hắn như thế liệu mình cứu chính mình hai lần. Hắn như thế nào khả năng không thích chính mình, hơn nữa còn hối hận đâu? Nay cùng vốn là không phù hợp tư duy logic. Ta không tin ngươi vừa mới lời nói là thật sự, ngươi có cái gì sự tình đều có thể cùng ta nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt, mặc kệ là cái gì sự tình." Doãn Tiểu Mạt nghiêm túc nói. "Ta có thể gặp được cái gì sự tình là ta giải quyết không được nhì, ngươi có thể giúp ta đâu? Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta vừa mới lời nói Ta nói đều là sự thật. Cung thiếu thần nói, ngươi đi đi, niệm ở ta đã từng thật sự thích quá ngươi phân thượng, ngươi còn vì ta sinh hạ hai cái nhi tử, thịnh đặc khu phòng ở liền cho ngươi, ta còn sẽ lại làm hàn bằng cho ngươi một tờ chi phiếu. Muốn bao nhiêu tiền, chính ngươi điền, ta đối với ngươi đã đủ tận tình tận nghĩa, xem như chia tay phí đi, ngươi đừng chối tử cầm đi. doãn tiểu mặt nghiêm túc nhìn cung thiếu thần mặt. Chính là từ đầu đến cuối hắn nhìn đến chỉ có cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh đạo, từ trước ở cung thiếu thần trên mặt nhu hòa cùng sùng địch, hiện tại đều nhìn không tới. Nàng có chút hoảng hốt, bởi vì nàng hiện tại đã chậm dại ý thức được, cung thiếu thần là thật sự không nghĩ muốn nàng. Cung thiếu thần ngươi trước kia nói qua ngươi yêu ta, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi là sẽ không buông tay, trước kia nói qua nói đều không tính toán gì hết sao. Doan tiểu mạt hồng hốc mắt hỏi. Đúng vậy. Cung thiếu thần khẳng định trả lời, chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân nói là không thể tin tưởng sao? Ta biết, không phải ngươi lời nói, ta nguyện ý tin tưởng. Doan tiểu mạt mắt đã ướt nước. Ngươi nếu nguyện ý tin tưởng ta, vậy ngươi vì cái gì không muốn tin tưởng, ta là thật sự đã không nghĩ muốn ngươi. Cung thiếu thần lạnh lùng mà nói, doan tiểu mạt ngươi tự tôn, ngươi quật cường đầu. Nếu ngươi còn có một chút tôn nghiêm nói, liền không cần lại quân lấy ta. Ngươi yên tâm. Cho dù chúng ta hiện tại chia tay, ngươi cũng sẽ không có hại, nên cho ngươi ta một phần đều không phải ít, đối với cùng quá ta nữ nhân, ta từ trước đến nay sẽ không bạc đáy nàng. Ngươi cảm thấy ta đáp ứng ngươi cầu hôn là vì ngươi tiền sao? Doan tiểu mặt hỏi. Cung thiếu thần tuy rằng không có trả lời nàng, nhưng là đáp án đã rõ ràng, hắn chính là như thế tưởng. Doan tiểu mặt rốt cuộc quyết định, lại lần nữa đem chính mình một lòng phủng đến cung thiếu thần trước mặt. Thật cẩn thận giao cho hắn, lại bị hắn vô tình ném xuống đất dẫm đạp, đoạt hắn một trái tim chân thành nghiền giọt nát. Hảo hảo hảo, cung thiếu thần, ngươi thật là làm tốt lắm. Đây là ngươi lần thứ hai chơi ta, ngươi đừng cho là ta doan tiểu mạt, không đợi này liền phi ngươi. Nếu ngươi thật sự không thích ta, ta đây cũng không hề đối với ngươi lì lợm la liếm. Doan tiểu mạt nghiến răng nghiến lợi nói, ta đang hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi là thật sự, không hề thích ta sao? Đối. Mặc kệ nói bao nhiêu lần, ta đáp án đều là giống nhau. Cung thiếu thần thập phần lãnh lệ mà nói. Doan tiểu mạt gật gật đầu nói, Hảo, ta hiện tại đã biết quyết định của ngươi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nói xong lúc sau hắn nàng xoay người, liền chuẩn bị rời đi, vừa mới đi tới cửa thời điểm đột nhiên nghe được cung thiếu thần gọi lại nàng. Liên ở nàng cho rằng cung thiếu thần, muốn thay đổi chủ ý thời điểm, chỉ nghe được cung thiếu thần mở miệng nói, hồi Trung Quốc đi thôi. Không cần lại đại ở Ninh Quốc, cái này địa phương không thích hợp ngươi. Doan Tiểu Mạt có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, nàng không thể đại ở chính mình ái nhân thân biên, ngay cả ngốc tại Ninh Quốc cũng không thể sao. Nếu ngươi liền chia tay phí đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta đây chính là chia tay, ta muốn đi nơi nào, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Doan Tiểu Mạt cười lạnh một tiếng nói, nói xong lúc sau nàng liền rời đi. Biết nàng rời đi thời điểm mới đụng tới vừa mới đi tra cương hàn bằng, hàn bằng nhìn đến nàng thời điểm khiếp sợ. Doan tiểu mạt hiện tại thật sự sắp tức chết rồi, nhưng là hắn sắc không có giận cho đánh mèo thói quen. Cho dù tâm tình không tốt, cũng không có đối với hàn bằng phát giận, chỉ là đối hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền rời đi. Hàn bằng nhìn đến nàng thời điểm hoảng sợ, không rõ nàng như thế nào sẽ từ cung thiếu thần phòng bệnh đi ra. Chỉ là hắn không có cơ hội hỏi. Doan tiểu mạt chỉ là đối hắn gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Hàn bằng lập tức khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Cung thiếu thần áp khí rất thấp nói, ngày mai ngươi đi rốt cuộc một chút ta sở hữu bất động sản cùng động sản, sửa sang lại ra tới, đem nhất có tiềm lực một bộ phận phân ra tới, làm luật sư là khởi thảo một phần văn kiện chuyển nhượng hiệp nghị chuyển cấp doan tiểu mạt nếu thật sự không hảo cho nàng nói liền trực tiếp đem hắn bán đi. Sau đó đem tiền cho nàng, chiếu cố hảo nàng cùng tiểu điện hạ an toàn, đừng làm cho bọn họ đã chịu thương tổn. Hàn băng nhìn đến cung thiếu thần một bộ tâm như cho tàn bộ dáng, phản phất ở an bài hậu sự giống nhau, có chút không đành lòng khuyên đủ, nhìn ra được tới, vừa mới doan tiểu thư thật sự đặc biệt thương tâm, ta cảm thấy ngài như vậy an bài đối doãn tiểu thư không công bằng. Doan tiểu thư hắn nhất định sẽ nguyện ý bồi ở điện hạ bên người, bồi ngươi cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Hàn băng hiện tại đã biết cung thiếu thần bệnh tình, tự nhiên là hy vọng Doãn Tiểu Mạt có thể bồi ở cung thiếu thần bên người, cùng hắn cộng độ cửa ải khó khăn. Ta không nghĩ liên lụy nàng, làm nàng bởi vì ta mà lâm vào nguy hiểm bên trong. Doan Thiến Tiến trước khi chết nhìn thấy nhiều nhất người liền cung thiếu chết, Doan Thiến Tiến hành vi nhất định cùng hắn có quan hệ. Chỉ sợ hiện tại hắn còn có hậu chiêu, đem nàng lưu tại ta bên người là nhất không sáng suốt lựa chọn, tốt nhất là tưởng đem nàng đưa về Trung Quốc. Cung thiệu chết ở Trung Quốc cũng không có nhiều ít thế lực, tạm thời không thể đối nàng như thế nào. Cung thiếu thần bình tĩnh phân tích nói. Kỳ thật còn có một câu hắn không có nói, hiện tại hắn không sống được bao lâu, đã không còn là cái kia có thể cho nàng hạnh phúc người. Trước kia hắn nghe được cái nàng liền phải cho nàng tự do, làm nàng hạnh phúc loại này lời nói, chỉ cảm thấy khịt mũi coi thường. Ái nàng nên đem hắn lưu tại bên người, mà không phải làm nàng hạnh phúc. Đem nàng đẩy đến nam nhân khác trong lòng lực. Thẳng đến hắn chân chính ái thảm một nhân tài chân chính minh bạch những lời này thâm ý. Chỉ sợ doan tiểu thư nàng sẽ không nghe chúng ta, rời đi ninh quốc. Hàn bằng nói. Cung thiếu thần nói, nàng sẽ đồng ý. chương 392, không nghĩ rời đi ngươi. Hắn ái doan tiểu mạc, cho nên hắn thực hiểu biết nàng, muốn cho nàng rời đi rất đơn giản, đều không cần hắn bức bách, nàng chính mình liền sẽ chủ động rời đi. Chuyện này ngươi tạm thời không cần phải xen vào ta chính mình tới nghĩ cách. Cung thiếu thần đối hàn bằng nói, ta phân phó chuyện của ngươi ngươi xử lý như thế nào? Sự tình tiến triển thật sự thuận lợi. Hàn bằng nói, vậy là tốt rồi. Cung thiếu thần nhiều gật đầu nói, sự tình cần thiết chính ngươi tự mình, ta không hy vọng có bất luận cái gì ngươi ngoài ý muốn phát sinh. Cung thiệu chết đã có bản lĩnh am toán hắn, vậy phải làm hảo thừa nhận hắn trả thù chuẩn bị. Doãn tiểu mạt tiến vào thời điểm là lén lút, rời đi thời điểm còn lại là chính đại quang minh từ thang máy đi xuống, nhìn đến giống như trống rông xuất hiện doan tiểu mạt vài người tức khắc hai mặt nhìn nhau, thật không biết nàng là cái gì thời điểm, như thế nào hốn, như thế nào, nhìn thấy người sao. Hàn tử minh mở miệng hỏi, hắn như thế nào, không có gì sự đi. Doan tiểu mạt mất mát gật gật đầu nói, người đã gặp được, giống như không có gì sự tình, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Không có việc gì liên hảo, chỉ là người đều gặp được, ngươi vì cái gì còn một bộ không vui bộ dáng, chẳng lẽ là cái nhau lạp? Hàn tử minh hỏi. Doan tiểu mặt dùng tay chi đầu, không muốn nói lời nói. Tuy rằng hàn tử minh giúp nàng, nhưng là bọn họ chi gian lại không có thuộc đến có thể liêu bất luận cái gì sự tình nông nỗi. Không có gì. Doan tiểu mặt tránh nặng tìm nhẹ nói. Hàn tử minh thấy nàng không muốn nói, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Thập phần có thân sĩ phong độ mà đem nàng đưa đến ra. Doan tiểu mặt về đến nhà lúc sau rốt cuộc nhịn không được khóc lên, cung thiếu thần hôm nay lời nói thật sự làm nàng bị tổn thương tới rồi. Cung thiếu thần nếu ở hắn nhà ra đáp ứng hắn cầu hôn phía trước, để chia tay sự tình, nàng đại khái cũng sẽ không giống như bây giờ thương tâm. Nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn mở rộng cửa lòng tiếp nhận cung thiếu thần, nhưng là cung thiếu thần cũng đã không cần chính mình. Liên ở nàng cho rằng cung thiếu thần ngươi đã đủ vô tình thời điểm, cung thiếu thần lại dùng thực tế hành động nói cho nàng, hắn còn có thể càng thêm vô tình một ít. Nàng phía trước đã đáp ứng quá hai đứa nhỏ, sẽ cùng ba bà cùng nhau trở về. Hiện tại nàng không chỉ có không có đem cung thiếu thần cấp mang về tới, hơn nữa hai người còn như vậy chia tay, nhưng là ở không biết hẳn là như thế nào đối mặt hai cái nhi tử. Vì thế hai đứa nhỏ vẫn luôn đặt ở mạc lam lam nơi đó. Không có đem hai đứa nhỏ cấp tiếp trở về. Ngày hôm sau liền có người tìm tới môn tới là một nam nhân xa lạ, người tới tây trang phẳng phiêu, mang một bộ tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn khôn khéo lại giỏi giang. Doan tiểu mặt cẩn thận hỏi, ngươi là? Doan tiểu thư ngươi hảo, ta là vương tử điện hạ đại lý luật sư, lại đây là vì cùng Doãn tiểu thư thương lượng một chút, hai vị tiểu điện hạ nuôi nâng quyền. Luật sư mở miệng nói hai vị tiểu điện hạ đều là chúng ta ninh quốc vương thất huyết mạch, ngươi cần thiết lưu tại ninh quốc. doãn tiểu thư ngươi có cái gì điều kiện, tẫn có thể nói ra, chúng ta nhất định sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. doãn tiểu mặt sắc mặt thập phần khó coi, nàng hỏi là cung thiếu thần làm ngươi lại đây sao? ta muốn gặp hắn một mặt. doãn tiểu thư nếu ngươi có cái gì yêu cầu có thể cùng ta nói. hai vị tiểu điện hạ sự tình, điện hạ đã toàn quyền giao cho ta tới phụ trách. luật sư nói. Hảo vậy ngươi trở về nói cho cung thiếu thần, muốn ta đem hải tử cho hắn, làm nàng làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi, hải tử ta là một cái đều sẽ không giao cho hắn. Doan tiểu mặt cảm xúc thập phần kích động nói, nàng không có cách nào không kích động, hắn không nghĩ tới nàng cùng cung thiếu thần cư nhiên sẽ nháo thành như vậy, hiện tại hai người đã hoàn toàn xé rách ra mặt, nháo thập phần khó coi. Doan tiểu thư, nếu ngươi không đồng ý nói, chúng ta đây chỉ có áp dụng pháp luật con đường. Luật sư thấy Doãn Tiểu Mạn không chịu phối hợp, hắn cũng không nóng nảy, chỉ là đỡ đỡ mắt kính, thông thả ung dung mà nói: Thỉnh ngươi rời đi nhà ta, ta nơi này không chào đón ngươi. Doãn Tiểu Mạn trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Doãn Tiểu thư ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất suy xét rõ ràng. Nếu chúng ta muốn áp dụng pháp luật con đường nói, ngươi có khả năng cái gì đều không chiếm được. Ngươi hiện tại đồng ý nói, còn có thể được đến ngươi nên được kia một phần. Vương Tử Điện Hạ từ trước đến nay đều thập phần khẳng khái hào phóng sẽ không bạc đãi ngươi luật sư trước khi đi cho hắn đệ một chương danh thiếp nói nếu ngươi thay đổi chủ ý tùy thời đều có thể liên hệ ta doãn tiểu mà không có ruỗi tay tiếp được danh thiếp bọn họ chi dàn đã không có bất luận cái gì hảo nói chuyện đường sống hai tử nàng là không có khả năng giao cho cung thiếu thần chỉ là hắn không thể không thừa nhận luật sư nói rất có đạo lý nếu muốn áp dụng pháp luật con đường nói Nàng căn bản là không có khả năng thắng được quá cung thiếu thần. Ở Ninh Quốc tuy rằng nơi trốn đều quảng cáo dùm bên pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, nhưng là thật là bình đẳng sao. Từ nhà ai tòa án, cái nào thẩm phán, sẽ không ban cho cung thiếu thần một cái mặt mũi đâu. Cùng cung thiếu thần thưa kiện tránh hai đứa nhỏ nuôi nấng quyền, nàng là tranh bất quá cung thiếu thần. Hai đứa nhỏ chính là nàng mệnh, nàng có thể liền mệnh đều không cần, nhưng là lại không thể mất đi này hai đứa nhỏ. Nàng hiện tại thất tình, lại còn có bị chính mình ái người cấp thọc một đau. Nhưng là nàng cũng bất chấp thương tâm, quan trọng nhất chính là muốn xử lý hai đứa nhỏ sự tình. Doan tiểu Mạc thật sự là hoang mang lo sợ, lưỡng lự, không biết nên làm sao bây giờ. Cũng may hiện tại Mạc Lam Lam đã đã trở lại, nàng còn có một cái có thể cùng nàng thương lượng người. Nàng chính mình cùng cung thiếu thần sự tình, cũng không muốn cho hai đứa nhỏ biết. Cho nên ban ngày nàng liền không có hành động. Tới rồi buổi tối không sai biệt lắm 11 giờ, nhạc vui sướng hiên hiên ngủ lúc sau nàng mới tìm qua đi. Mạc Lam Lam nhìn đến doãn Tiểu Mạt thời điểm khiếp sợ, Doan Tiểu Mạt bộ dáng, thật sự là có chút tái nhận Tiểu Tụy, các nàng rõ ràng mới 2 ngày không gặp mà thôi, Doan Tiểu Mạt lại giống như gầy một vòng lớn. Tiểu Mạt, ngươi đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào sắc mặt như thế Tiểu Tụy? Mạc Lam Lam hỏi, Doan Tiểu Mạt ngươi nghe được Mạc Lam Lam thanh âm. Liền cảm giác chính mình giống như tìm được rồi dựa vào, những cái đó kiên cường nguy trang, rốt cuộc hỏng mất. Nàng rốt cuộc kiên trì không đi xuống, ôm chặt mạc lam lam, khóc ra tới. Bởi vì sợ hãi đánh thức hai đứa nhỏ, nàng thậm chí liền khóc thời điểm, cũng cần thiết áp lực tiếng khóc, không dám làm cản khóc thành tiếng tới. Mạc lam lam bị khiếp sợ, đây là xảy ra chuyện gì? Nàng đã rất nhiều năm không có nhìn đến Doãn tiểu mạt khóc đến như thế thương tâm bộ dáng, Hào hào! Không có việc gì, đừng khóc. Mặc Lam Lam không có, hỏi đã xảy ra cái gì sự tình, chỉ là rối tay vô Doan Tiểu Mạt bả vai, trấn an. Doan Tiểu Mạt khóc thật lâu, mắt lại làm lại tắc, rốt cuộc ngươi lại không ra nước mắt, nàng mới chậm rãi ngừng lại. Ta mới vừa ngươi vừa vào cửa liền vẫn luôn khóc, thật sự đem ta cấp sợ hãi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta phát sinh cái gì sự tình đi. Mặc Lam Lam thế nàng xoa xoa nước mắt, hỏi. Doan tiểu mặt nói. Cung thiếu thần hắn hối hận hướng ta cầu hôn, muốn cùng ta chia tay, lại còn có muốn cùng ta tranh nhạc vui sướng hiên hiên phóng môi nương quyền, ta là thật sự không biết hẳn là như thế nào làm. Cái gì? Mặc Lam Lam có chút không tin hỏi, ngày cá tháng tư đã qua, cho nên hiện tại không thể lại gặp người. Ngươi nói đến cái này Doãn tiểu mặt vừa muốn khóc, nàng nói, ngươi xem ta bộ dáng như là ở lửa ngươi sao. Ta cũng hy vọng này chỉ là một hồi ác mộng. Thậm chí hy vọng là cung thiếu thần trò đùa dai, nhưng là không có khả năng, hắn là nghiêm túc, ta nhìn ra được tới. Hảo đi, ngươi thật sự không nghĩ là đang lừa người. Mặc lam lam thở dài một hơi. Chính là bởi vì nàng không có gạt người, cho nên mới trở nên càng thêm kỳ quái. Cung thiếu thần đối doan tiểu mạt tâm ý, từ hắn trong ánh mắt liền có thể xem ra tới, mắt là tâm linh cửa sổ, một người lại như thế nào hiểu được che giấu. Cặp kia mắt cũng không có không có khả năng sẽ nói dối. Nàng tự nhận là chính mình xem người ánh mắt vẫn phải có, không có khả năng nhìn lầm. Này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mạc Lam Lam hỏi. Người lúc này mới vừa mới vừa ăn xong, thực tự nhiên chi gian liền nháo băng rồi, không có một kia dự triệu. Ta cũng hy vọng này hết thảy đều là một cái hiểu lầm, nhưng là đây là cung thiếu thần chính miệng cùng ta nói. Doan tiểu mạn có chút nghẹn ngào nói. Hiện tại hắn muốn cùng ta tranh, nhạc vui sướng hiên hiên nuôi nắng quyền, ngươi biết đến ta không thể không có bọn họ. Bọn họ chính là ta mệnh, nếu không có bọn họ nói, ta thật sự sống không nổi. Không có việc gì, đừng sợ, ngày mai ta và ngươi cùng đi thấy cung thiếu thần, hỏi một chút hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ. Mạc Lam Lam trầm ổn nói, doan tiểu mặt lắc lắc đầu, nói, vô dụng hiện tại hắn ai đều không thấy, ngươi liền tính đi. Hắn cũng không có khả năng gặp ngươi. Ta thật sự không biết hiện tại hắn là làm sao bây giờ sao. Ta có thể mất đi hai đứa nhỏ. Lam Lam, ngươi dạy dạy ta, ngươi dạy dạy ta rốt cuộc hắn là làm sao bây giờ. Không có việc gì, ngươi đừng có gấp, ta ngấm lại biện pháp, ta ngấm lại biện pháp. Mặc Lam Lam lập tức chân ăn nói. Ta không thể không nóng nảy, nếu thật sự chờ đến mở phiên và nói. Vậy hết thể đều không còn kịp rồi, ta nhất định sẽ mất đi nhạc nhạc hiên hiên. Lại Ninh Quốc, ta như thế nào khả năng đấu đến quá cung thiếu thần đâu? Doan Tiểu Mạt cơ hồ muốn hỏng mất. Có biện pháp, có biện pháp. Chương 393, cho ngươi ấm áp. Mạc Lam Lam gắt gao bắt lấy tay nàng, cho nàng ấm áp cùng lực lượng. Ta đã nghĩ đến biện pháp, ngươi đừng khóc. Mặc kệ gặp được cái gì sự tình, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Mạc Lam Lam ngữ khí kiên định nói. Doan Tiểu Mạt bị nàng cảm nhiễm. Thần kinh cũng không có như thế khẩn băng rồi, nhưng là nàng vẫn là khẩn trương, nàng sốt ruột hỏi, cái gì biện pháp? Ngươi trước đem hai đứa nhỏ mang theo hồi Trung Quốc đi, tái thực hiện nhiều hơn, ta ở bên này hỏi thăm tin tức, nhìn xem cung thiếu thần, vì cái gì đột nhiên biến hóa như thế đại, sự tình luôn là có nhân thì có quả, hắn đột nhiên muốn cùng ngươi chia tay tay, hơn nữa muốn hợp lý tranh thủ hải tử nuôi nắng quyền, không có khả năng không có lý do gì. Mạc Lam Lam thập phần chấn định nói, ta giúp ngươi đến ngày mai chuyến bay, ngươi mau chóng mang theo hải tử hồi Trung Quốc, ta không có gọi điện thoại, làm ngươi trở về phía trước ngươi liền ngoan ngoan ngốc tại Trung Quốc ngàn vạn đường trở về. Doan Tiểu Mạt gật gật đầu, tuy rằng trốn tránh cũng không phải giải quyết sự tình biện pháp, nhưng là ít nhất có thể giải nàng lửa xém lông mày, nhiều cho nàng một chút thời gian, làm nàng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hai người đều thập phần sấm rền do cuốn. Nói phải về Trung Quốc liền lập tức bắt đầu hành động. Ngay hôm sau, doan tiểu mặt đơn giản thu thập một chút, liền phải mang hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc hồi Trung Quốc. Chỉ cần về tới Trung Quốc, cho dù là cung thiếu thần cũng ngoài tầm tay với. Mặc lam lam cho bọn hắn đính chính là ngày hôm sau giữa trưa 12 điểm vé máy bay. Cung khải hiên cùng Doãn tiên nhạc bị đưa tới sân bay, còn không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Mọc Mi, chúng ta muốn đi đâu nhỉ nha? Cung Khải Hiên hỏi, ngươi tìm được ba bà sao? Doãn Tiểu Mạc Miễn Cưỡng lộ ra một cái tươi cười, sờ sờ Hiên Hiên hòa thuận vui vẻ nhạc đầu, nói, ngươi hôm nay mang các ngươi hồi Trung Quốc, Hiên Hiên hẳn là còn không có đi qua Trung Quốc đi, đó là mỏ mì hòa thuận vui vẻ nhạc lớn lên địa phương, đây là ngươi sinh ra địa phương. Vì cái gì đột nhiên phải về Trung Quốc? Nếu chúng ta đi rồi, ba ba làm sao bây giờ nha? Cung Khải Hiên lo lắng hỏi. Doan Tiểu Mạc trong lòng có chút hụt thâm nhi, Mặc Lam Lam nói: Các ngươi ba ba tạm thời có một số việc muốn xử lý, khiến cho Mộ Mỉ tạm thời mang các ngươi hồi Trung Quốc đi xem. Các ngươi cũng biết các ngươi ba ba có bao nhiêu thần thông quảng đại, hắn nếu tưởng các ngươi, tự nhiên sẽ đi Trung Quốc xem các ngươi, cho nên không cần lo lắng an tâm cùng Mộ Mỉ cùng nhau trở về là được. Hảo đi, ta cũng đối mụ mụ hòa thuận vui vẻ nhạc lớn lên địa phương, thập phần tò mò, Cung Khải Hiên thỏa hiệp. Rốt cuộc vẫn là hai đứa nhỏ thực mau liền sẽ rời đi lực chú ý, Cung Khải Hiên thập phần tò mò hướng Doan Thiên Nhạc hỏi thăm Trung Quốc sự tình. Doan Thiên Nhạc cũng không keo kiệt bắt đầu cùng Cung Khải Hiên giảng Trung Quốc một ít truyền thống cùng mỹ thực. Mạc Lam Lam đem Doãn Tiểu Mạt kéo đến một bên, nói, các ngươi trở về lúc sau, ngươi cùng hiên hiên, nhạc nhạc liền ở tại nhà ta đi, nhà ta cùng ta ba gia ly rất gần, nếu có cái gì sự tình, đều có thể gọi điện thoại cho ta ba. Ta ba biết ngươi cùng ta quan hệ, nhất định sẽ giúp ngươi. Hiện tại là phi thường thời kỳ Doãn tiểu mạt cũng không hề làm ra vẻ, trực tiếp tiếp nhận chìa khóa, dùng sức ôm mạc lam lam một chút nói, ta liền không cùng ngươi nói cảm ơn. Lam lam, có ngươi cái này bằng hữu, ta nhất định là sợ đời đã tu luyện phúc khí. Doãn tiểu mặt ngươi hiện tại thật là càng ngày càng buồn ôn. Mạc lam lam trả sát chính mình cánh tay, nói, ta nổi ra gà đều đi lên. Doan Tiểu Mạn hôm nay phải đi tin tức, Hàn Bằng vừa mới mới biết được. Không thể không nói, Vương Tử Điện Hạ thật sự thực hiểu biết Doan Tiểu Mạn, giả sao mau liền chủ động làm Doan Tiểu Mạc trở về Trung Quốc. Điện Hạ, vừa mới thu được tin tức, Doan Tiểu Thư, hôm nay giữa trưa 12 điểm chuyến bay, mang theo hai vị Tiểu Điện Hạ cùng nhau hồi Trung Quốc. Hàn Bằng đối Cung Thiếu Thần nói. Cung Thiếu Thần nghe ngươi lời này, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó song quyền gắt gao khấu ở bên nhau. Đã biết. Cung thiếu thần bình tĩnh nói hắn đã sớm đoán trước tới rồi ngày này. Hơn nữa ngày này vẫn là hắn thân thủ thúc đẩy. Doan tiểu mạt sở dị như thế mò hồi Trung Quốc bất chính là hắn bức sao. Điện hạ hiện tại ngăn cản doan tiểu thư, còn kịp. Trung Quốc bởi vì cố sâm vẫn luôn đối doan tiểu thư như hổ rình ngồi. Lần này doan tiểu thư trở về, rõ ràng là bị tình gương, Chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ thừa cơ mà nhậm. Lúc sau liền thật sự không còn kịp rồi. Hàn bằng khuyên đủ, hắn đúng là bởi vì nhìn đến cung thiếu thần đối doan tiểu mạt không tha, lúc này mới mở miệng, chính là không nghĩ nhìn đến tương lai cung thiếu thần sẽ hối hận, làm hắn đi. Cung thiếu thần nói, tương lai sự tình ai nói chuẩn đâu, hắn là một cái không có tương lai người, tương lai hắn đi rồi, có thể có một cái thiệt tình đối nàng người, hảo hảo đối nàng, hắn cũng có thể đi đến yên tâm. ta có điểm đây, tưởng nghỉ ngơi một chút, ngươi đi ra ngoài đi. Cung thiếu thần đối hàn bằng nói. Hàn bằng há miệng thở dốc, thấy cung thiếu thần vẻ mặt kiên định, tựa hồ thật sự đã làm tốt quyết định, lại khuyên cũng vô dụng. Hắn thở dài một hơi, xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi tới cửa, đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên, vừa quay đầu lại, liền thấy cung thiếu thần đột nhiên hụt máu. Cung thiếu thần dùng tay che miệng, vết máu từ hắn khe hở ngón tay chung chẳng ra, cung thiếu thần mặt trở nên càng thêm tiểu tụy tái nhợt. Trong mắt thần thái cũng chậm rãi ảm đạm đi xuống. Điện hạ. Hàn bằng kêu một tiếng, chỉ là cung thiếu thần đã hôn mê. Lập tức đi ra ngoài kêu bác sĩ tiến vào. Đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài do dự một hồi, lúc sau cuối cùng hạ quyết tâm đánh một chiếc điện thoại. Cung thiếu thần còn không có, từ phòng giải phẫu ra tới, Hàn tử Minh liền đuổi lại đây. Hàn bằng, ngươi nói điện giáo đã xảy ra chuyện, rốt cuộc chuyện như thế nào? Ra cái gì sự? Hàn tử minh nôn nóng hỏi. Hàn bằng thế nhưng gọi điện thoại cấp Hàn tử minh, làm hắn lại đây, liền không có nghĩ tiếp tục giấu giếm. Vì thế thành thành thật thật kêu cung thiếu thần bệnh tình, đều nói cho Hàn tử minh. Hàn tử minh biểu tình thập phần ngưng trọng, ngươi cung thiếu thần tính cách, nếu không phải thật sự bị buộc tới rồi tuyệt lộ, cũng đừng nói, như thế nào khả năng phóng doan tiểu mạt rời đi đâu. Ngươi thật là càng ngày càng không có đúng mực, đã xảy ra như thế đại sự tình. Ngươi như thế nào có thể gạt? Liên tính điện hạ làm ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào ngươi cũng không nên gạt doan tiểu mạt Điện hạ đã hướng nàng cầu hôn, nàng đã là điện hạ vị hôn thê. Điện hạ tính tình có bao nhiêu quật, không phải không biết chúng ta khuyên bất động hắn, không đại biểu doan tiểu mạt cũng khuyên bất động. Hiện tại hắn đã tự cấp chính mình chuẩn bị hậu sự, còn không quên thế doan tiểu mạt không an bài hảo về sau sinh hoạt. Nên biết doan tiểu mạt ở hắn cảm nhận chung địa vị. Có thể khuyên hắn một 100 trăm câu, một ngàn câu, có lẽ đều không có thắng tiểu mạc một cái biểu tình đối hắn thuyết phục ngươi lớn hơn nữa. Hàn tử Minh nói, Hàn bằng chính mình đối lý cũng không dám nói cái gì, chỉ là hỏi, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ. Đương nhiên là đem doãn tiểu mạc, cấp tìm trở về, không thể thật sự làm nàng đem hai cái tiểu điện hạ cấp mang đi đi. Trung Quốc đất rộng của nhiều, nàng tuy tiện tìm một chỗ một tảng, về sau ai đều tìm không thấy. Hai vị tiểu điện hạ. Hàn tử minh nói. Doan tiểu thư là giữa trưa 12 điểm phi cơ, hiện tại đều đã 11 giờ rưỡi, không biết còn tới hay không cập. Hàn bằng nhíu mày nói. Không kịp cũng đến tới kịp, người ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Hàn tử minh vội vàng đi ra ngoài. Cũng may doan tiểu mạt phía trước đi tìm hắn, cho nên hắn có doan tiểu mặt liên hệ phương thức. Chỉ là đánh quá khứ thời điểm, nhưng không ai tiếp. Doãn Tiểu Mạt nhìn đến Hàn Tử Minh đánh lại đây điện thoại, Hàn Tử Minh chính là cung thiếu thần người, nàng nào dám tiếp Hàn Tử Minh, hiện tại nàng đúng là trột dạ thời điểm. Hàn Tử Minh đều sắp vội muốn chết, cố tình lúc này Doãn Tiểu Mạt không tiếp điện thoại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hắn vẫn luôn đánh qua đi nhưng vẫn không có người tiếp. Hắn đánh mười mấy điện thoại đều không có người tiếp, xem ra Doãn Tiểu Mạt là hạ quyết tâm không phản ứng bọn họ. Hắn biết Doãn Tiểu Mạt phải về Trung Quốc sự tình. Mạc Lam Lam không có khả năng không biết, hơn nữa có 98% khả năng nàng hiện tại chính bồi ở Doan Tiểu Mạt bên người. Hiện tại tìm không thấy Doan Tiểu Mạc, nếu có thể tìm được Mạc Lam Lam nói, cũng là có thể. Nàng đánh cấp Mạc Lam Lam, Mạc Lam Lam đồng dạng không có tiếp nghe điện thoại, nàng trực tiếp đem điện thoại cấp điều thành tinh âm. Thời gian không sai biệt lắm, các ngươi nên đăng ký. Mạc Lam Lam nhắc nhở nói, Doan Tiểu Mạc mắt không ngừng hướng sân bay đại sảnh xem. Trong mắt quang minh minh diệt diệt, ánh mắt thập phần phức tạp. Nàng hy vọng có thể nhìn đến cung thiếu thần truy lại đây, rồi lại sợ hai hắn truy lại đây. Nàng hy vọng cung thiếu thần truy lại đây, nói cho nàng làm nàng không cần đi. Đồng thời nàng lại sợ cung thiếu thần truy lại đây chỉ là vì đem nhạc vui sướng hiên hiên từ bên người nàng mang đi. Chỉ là cung thiếu thần từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Đi thôi. Doan tiểu mặt thở dài một hơi, thu hồi chính mình tầm mắt. Xoay người rời đi. Ở doan tiểu mặt sau khi rời khỏi, nàng lại lần nữa đưa điện thoại di động lấy ra tới, thấy hàn tử mình còn chưa chết tâm, vì thế chuyển được điện thoại. chương 394, giải phẫu tỷ lệ rất thấp. Điện thoại chuyển được lúc sau câu đầu tiên lời nói, chính là hàn tử mình suốt ruột hỏi, Lam Lam, doan tiểu mặt đâu? Nàng đi rồi sao? Đương nhiên đi rồi, ngươi hẳn là hiểu biết ta, nếu nàng không có đi nói. Ta như thế nào sẽ để ý điện thoại? Mạc Lam Lam đắc ý mà nói. Hàn tử minh cười khổ một tiếng. Hán đích xác hiểu biết Mạc Lam Lam. Biết nàng không có nói sai. Doan tiểu mặt là thật sự rời đi. Ngươi tìm tiểu mặt có cái gì sự tình sao? Là bởi vì các ngươi cái kia bạc tình mỏng ý vương tử điện hạ hiện tại hối hận. Biết chúng ta tiểu mặt hảo. Muốn đem nàng truy trở về sao? Mạc Lam Lam ngữ khí có chút số hỏi. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Kỳ thật vương tử điện hạ cũng là có khổ chung. Hàng tử Minh nói. Mặc Lam Lam chỉ là hư lạnh một tiếng, đặc biệt buồn cười chào phung nói, ngươi cho rằng hiện tại là ở chụp phim thần tượng sao. Còn có cái gì khổ chung? Tưởng tượng đến lúc trước cung thiếu thần hướng doãn tiểu mạt cầu hôn, nàng cũng có xuất lực, nàng liền khí muốn chết. Tổng cảm thấy hiện tại doãn tiểu mạt thương tâm, nàng cũng là đồng lõa. Lam Lam. Ngươi có thể nói cho ta doan tiểu Mạt về nước lúc sau ở nơi nào đặt chân, ta lập tức phái người qua đi đem nàng tiếp trở về. Hàng tử Minh nói, thật là kỳ quái, chuyện này vì cái gì nói cho ngươi? Mạc Lam Lam lánh đạm hỏi, hiện tại quan trọng nhất cũng không phải có thể hay không giấu giếm cung thiếu thần bệnh tình, mà là doan tiểu Mạt cấp tìm trở về. Mạc Lam Lam là quan trọng nhất nhân vật, vì thế hắn liền đem sự tình tiền căn hậu quả, toàn bộ đều cùng Mạc Lam Lam nói một lần. Mạc Lam Lam nghe được trận mắt há hốc mồm, nàng không biết chuyện này nguyên lai còn ẩn tàng rồi như thế nhiều nội tình. Ngươi không có gạt ta đi. Mạc Lam Lam hỏi. Hàng tử minh cười khổ một chút, nói, hiện tại đều cái gì lúc ta nào có tâm tình lừa ngươi. Mạc Lam Lam tin hàng tử minh nói, nàng nói, hảo, ta không nói chuyện với ngươi nữa, vừa mới tiểu mặt cười phi cơ hiện tại còn không có cất cánh. Ta tưởng cái biện pháp xem có thể hay không đem tiểu mặt tìm trở về người nhất định phải nhìn chằm chằm cố cung thiếu thần, ngàn vạn đừng làm cho hắn xảy ra chuyện, ít nhất cũng phải nhường tiểu mặt thấy hắn cuối cùng một mặt. Mạc Lam Lam hao hết trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc ở phi cơ cất cánh trước, đem doan tiểu mạt cấp ngăn cản xuống dưới. Mau cùng ta đi, đi bệnh viện. Mạc Lam Lam lôi kéo doan tiểu mạt cánh tay nói. Lam Lam, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Vừa mới ta nghe được quảng bá ngươi ở tìm ta, ta liền lập tức xuống dưới. Doan Tiểu Mạc hỏi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi trước theo ta đi, tới rồi về sau ngươi sẽ biết. Mạc Lam Lam nói, vì thế nguyên bản đã rời đi Doãn Tiểu Mạc liền như thế mơ mơ màng màng, lại lần nữa bị Mạc Lam Lam cấp kéo lại. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới một cái bệnh viện, cái này bệnh viện hắn nàng tới thật nhiều lần. Mỗi một lần tới đều là mang cho nàng tân tuyệt vọng, hắn cùng cung thiếu thần cảm tình chính là tại đây ra bệnh viện chặt đức. Cho nên hắn thật sự thực không thích nhà này bệnh viện. Chỉ là hắn như thế bị mạc lam lam cấp túm lại đây, đột nhiên trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Cung Khải Hiên cùng doãn Thiên Nhạc đều đặc biệt ngoan, dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Hàn bằng, ngươi mang hai vị tiểu điện hạ nơi này chuyển vừa chuyển đi, ta có lời muốn cùng doãn Tiểu Thư nói. Hàn tử minh đối hàn bằng nói. Hàn bằng không có cự tuyệt, hắn biết hàn tử minh dụng ý, không nghĩ làm hai vị tiểu điện hạ biết cung thiếu thần bệnh tình. Thực mau cũng chỉ dư lại Doãn tiểu Mạn, mặc lam lam cùng hàn tử minh ba người. Hàn tử minh nhìn thoáng qua Doãn tiểu Mạn, nói, ta tưởng ngươi hẳn là cũng đoán được một bộ phận đi, thiếu thần muốn cùng ngươi chia tay nói như thế nhiều tuyệt tình nói, chỉ là vì, dấu dếm hắn bệnh tình, hắn sợ liên lụy ngươi, muốn cho ngươi rời đi hắn mới nói với ngươi những lời này đó, những lời này đó đều không phải hắn thiệt tình lời nói. Doãn Tiểu mặt cũng không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt Hàn Tử Minh. Hàn Tử Minh lời nói hắn đều hiểu, nhưng là liền ở bên nhau nàng lại hồ đồ. Chính là lúc trước Doãn thiến thiến này xe chiều chúng ta đâm lại đây thời điểm, cung thiếu thần ôm ta né tránh, cũng không có trang đến chúng ta nha, như thế nào không thương như thế trọng đâu Doãn Tiểu mặt hỏi. Hàn Tử Minh cười khổ một tiếng, sau đó đem sở hữu tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói ra, hơn nữa đem cung thiếu thần bệnh tình trình bày ra tới, bao gồm hiện tại cung thiếu thần gặp phải vấn đề. hắn biết ngươi hôm nay phải về Trung Quốc, hắn tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng là hắn trong lòng nhất định liên tiếp, nếu không nói hắn cũng sẽ không hợp máu. hiện tại còn ở phòng giải phẫu sinh tử không rõ. Hàn Tử Minh nói, Hàn Tử Minh nói, đối nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng đều đã tin tưởng. Hơn nữa tiếp nhận rồi cung thiếu thần muốn chạy vứt bỏ nàng, không cần nàng sự thật. Hiện tại hàn tử minh lại nói cho nàng, cung thiếu thần ái nàng, ái liền chính mình mệnh đều từ bỏ, nàng cả người đều đốc. Sinh tử không rõ là cái gì ý tứ. Doan tiểu mặt truy vấn nói. Thiếu thần bệnh tình bản thân liền tương đối nghiêm trọng, sợ lần này lại hụt máu, tình huống rốt cuộc như thế nào rất khó nói. Hàn tử minh đúng sự thật nói. Doan tiểu mạt nghe xong, nàng sinh khí hỏi. Nếu hắn đều như thế nghiêm trọng, vì cái gì không ai nói cho ta chuyện này? Vì cái gì? Nếu các ngươi quyết định muốn gạt ta những việc này, hiện tại vì cái gì lại làm ta biết vì cái gì? Nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, lại muốn cùng chính mình ái người gặp phải sinh ly từ biệt, làm nàng như thế nào tiếp thu? Ta thực xin lỗi, ngươi cũng biết thiếu thành người này tính cách đặc biệt hiếu thắng, ngay cả ta cũng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Vẫn là hôm nay hắn hộp máu thật sự là dấu không được hàn bằng cho ta biết chuyện này. Hàn tử minh nói, chúng ta cũng đừng như thế bi quan, đều nói thai họa để lại ngàn năm, thiếu thần nhất định sẽ không có việc gì. Doan tiểu mặt gắt gao cắn môi không cho chính mình khóc ra tới, cung thiếu thần còn không có từ phòng giải phấu bên trong ra tới, nàng có cái gì hảo khóc. Ngươi nói rất đúng, hắn sẽ không có việc gì. Doan tiểu mặt nói, Cung thiếu thần luôn luôn là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, lúc trước hắn bác sĩ đều đã nói hắn có khả năng cả đời đều sẽ không tỉnh lại, chính là hắn lại kỳ tích tỉnh lại. Hắn tin tưởng lúc này đây cũng là cung thiếu thần hắn nhất định có thể nhịn qua tới, hắn sẽ không có việc gì. Nàng đi vào phòng giải phẫu, gắt gao mà đem tay dán ở trên cửa, nghẹn ngào nói, "Cung thiếu thần, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi ngàn vạn không thể có việc." "Cung thiếu thần ngươi nói ngươi yêu ta?" nếu ngươi thật sự yêu ta nói sẽ vì ta kiên trì đi xuống ngàn vạn không thể có việc ta cùng hài tử đều đang chờ ngươi trở về ta không thể không có ngươi nhạc vui sướng hiên hiên càng thêm không thể không có ngươi ngươi nghe được sao nhìn đến doan tiểu mạt như vậy mặc lam lam thật sự thực đau lòng nàng muốn chạy đi lên an ủi một chút doan tiểu mạn lại bị hàn tử minh kéo lại hàn tử minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói đừng đi quấy rầy nàng Làm nàng một người an tĩnh trong chốc lát đi. Mặc lam lam lo lắng mà nhìn Doãn tiểu Mạt liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là nghe xong hàng tử mình kiến nghị, không có đi đi lên. Không biết có phải hay không bởi vì cung thiếu thần thật sự nghe được nàng cầu nguyện, cung thiếu thần không có chết, hắn còn sống. Ở biết cung thiếu thần thoát ly sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, Doãn tiểu Mạt rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, gào khóc ra tới. Hảo, hiện tại điện hạ đã không có việc gì. Mạc lam lam ôm lấy doan tiểu mặt nói. Doan tiểu mặt lắc lắc đầu, nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Nàng khóc một hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh lại, nàng thiếu chút nữa mất đi cung thiếu thần, vinh viễn mất đi. Hiện tại nhớ tới, nàng vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cái loại này cơ hồ muốn đem nàng trái tim cấp bóp nát cảm giác, nàng này thật sự không bao giờ tưởng thể hội. Nàng thật sự không dám tưởng tượng mất đi cung thiếu thần cảm thụ, tê tâm liệt phế, đau không thể ác. Bác sĩ như thế nào nói? Doãn Tiểu Mạt khóc một hồi, đem sở hữu kinh khủng cùng sợ hãi phát tiết ra tới, mới chậm rãi bình tĩnh một ít, nàng hỏi Hàn Tử Minh, hắn còn có sinh mệnh nguy hiểm sao? Hàn Tử Minh biểu tình nương trọng, đen tối, hắn nói, bác sĩ làm chúng ta mau chóng xác nhận thiếu thần tiếp thu giải phẫu, kéo càng lâu nguy hiểm càng lớn. Kia giải phẫu thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Doãn Tiểu Mạt hỏi. Nam. Hàn Tử Minh nói. Doãn Tiểu Mạt vừa nghe, chỉ có 5%, nàng chân mềm nhũn, may mắn có Mạc Lam Lam đỡ nàng, không làm nàng té ngã. Chỉ có 5% sao? Như thế nào sẽ như thế thấp? Doãn Tiểu Mạt trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ muốn ké xỉu. Nàng dùng sức bóp chính mình lòng bàn tay, làm chính mình bình tĩnh lại, nàng không thể hoảng, nàng hỏi, có thể không làm phẫu thuật, dùng mặt khác phương pháp sao? Hàng Tử Minh lắc lắc đầu, nói Giải phẫu là duy nhất phương pháp, làm phẫu thuật còn có 5% sát suất thành công, nhưng là nếu không làm phẫu thuật nói, nó tỷ lệ tử vong là 100%. Làm. Doan Tiểu Mạt Cắn Răng quyết định nói, chương 395, sẽ không lại rời đi ngươi. Tuy rằng làm phẫu thuật chỉ có 5% sát suất thành công, nhưng là nếu không làm phẫu thuật nói, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này giải phẫu cần thiết phải làm, nàng không thể trơ mắt nhìn cung thiếu thần chết. Nàng nguyện ý đánh cuộc này 5% xác suất thành công, chính là thiếu thần không đồng ý giải phẫu, ngươi cũng biết hắn người này tính tình quật, chính hắn làm quyết định sự tình liền sẽ không dễ dàng sửa đổi, chúng ta đều khuyên bất động hắn." Hàn Tử Minh bất đắc dĩ nói. Doãn Tiểu Mạt lau khô trên mặt nước mắt, nàng gật gật đầu nói, "Ta biết, ta sẽ nghĩ cách khuyên hắn." "Vậy ngươi đi vào bồi bồi hắn đi, chúng ta giúp ngươi đi chiếu cố hai vị tiểu điện hạ." Hàn Tử Minh nói. Sau đó hắn liền kéo lại mạc lam lam tay, đem nàng cấp mang đi. Doan tiểu mạt đi vào phong bệnh, nghiêm túc nhìn cung thiếu thần lúc này mới phát hiện, cung thiếu thần tựa hổ gầy ốm không ít. Chỉ là lần trước nàng lại đây thời điểm, lại không có chú ý tới cung thiếu thần khác thường, nàng có chút tự trách, nếu nàng có thể sớm một chút chú ý tới nói, liền sẽ không sinh ra này đó hiểu lầm, cung thiếu thần cũng sẽ không hộc máu. Hãy nay ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng dắt cung thiếu thần tay, lầm bẩm tự nói, thực xin lỗi, ta không nên không tin ngươi, ngươi vì ta trả giá như thế nhiều, ta như thế nào có thể hoài nghi ngươi đâu. Chờ ngươi tỉnh lúc sau chúng ta liền kết hôn, về sau chúng ta không bao giờ xảo được không, trước kia phát sinh hết thể đều đi qua, chúng ta người một nhà cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Cho nên, ngươi đừng ngủ tiếp, nhanh lên đứng lên đi, ta cùng hài tử đều đang đợi ngươi đâu. Nàng nói chuyện thời điểm nước mắt một giọt một giọt đánh vào cung thiếu thần ngu bàn tay mặt trên, cung thiếu thần tay thật giống như bị hỏa trước một chút giống nhau, ngón tay chịu động một chút. đột nhiên, doãn tiểu mạt cảm giác cung thiếu thần tay giống như giật mình, nàng còn tưởng rằng là chính mình quá khẩn trương, cho nên xuất hiện ảo giác. nàng nghiêm túc quan sát một chút phát hiện, cung thiếu thần ngón tay là thật sự giật mình, nàng kích động mà nói, cung thiếu thần, ngươi tỉnh có phải hay không? cung thiếu thần mắt run rẩy một chút. Chậm rãi mở bừng mắt chữ, sau đó liền nhìn đến Doãn Tiểu Mạt ngồi ở hắn bên cạnh, chính lo lắng nhìn hắn. Hắn đại khái là đang nằm mơ đi, hiện tại Doan Tiểu Mạt đại khái đã mang theo nhạc vui sướng hiên hiên hồi Trung Quốc. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi biết không? Ngươi thật sự sắp làm ta sợ muốn chết. Doãn Tiểu Mạt duỗi tay ôm lấy cung thiếu thần nửa người, đem mặt vùi vào hắn cổ chỗ, giàu di nói. Cung thiếu thần cảm giác được đến. Doan Tiểu Mạt nước mắt đem trên người hắn quần áo đều chạy ướt. Nàng nước mắt, nóng bỏng, cơ hồ đem hắn tâm đều cấp bị phỏng. Trong lòng ngực nữ nhân thân thể là ấm áp, nước mắt là nóng bỏng, cho hắn biết, này cũng không phải đang nằm mơ, mà là thật sự. Doan Tiểu Mạt thật sự không có mang theo hải tử rời đi ninh quốc, mà là canh giữ ở hắn bên người. Ngươi không phải đã đi rồi sao? Vì cái gì phải về tới? Cung thiếu thần hầu kết lăn lộn một chút. Thanh âm có chút khô khốc hỏi. Doan tiểu mạt gắt gao ôm hắn, nàng sợ chính mình buông lòng tay, người nam nhân này liền sẽ vinh viễn mà ly nàng mà đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi vì cái gì muốn gặp ta. Nếu ta liền như thế mang theo hai đứa nhỏ rời đi, chúng ta thậm chí không thấy được ngươi cuối cùng một mặt, ngươi muốn cho chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở ấy náy cùng thống khổ bên trong sao. Sẽ không vĩnh viễn đều sinh hoạt ở ấy náy cùng thống khổ bên trong, người đều là thiện quên. Thời gian có thể chứa khỏi hết thảy. Lại quá một năm hai năm, cũng có khả năng là năm năm, các ngươi liền sẽ hoàn toàn đem ta cấp quyến mất. Liền tính ta nhớ tới cũng chỉ là tiếc hận, thở dài một hơi thôi. Cung thiếu thần rũ mắt chử, nhàn nhạt nói. Sẽ không, nếu ngươi thật sự đã chết, chúng ta sẽ vẫn luôn thống khổ đi xuống. Loại này thống khổ sẽ vẫn luôn cùng với chúng ta, vinh viễn đều thoát khỏi không được. Doan tiểu mặt rơi lệ đầy mặt nói. Nàng bị cung thiếu thần ngữ khí với trung tiêu cực thái độ cấp dọa tới rồi, nàng sợ cung thiếu thần sẽ vứt bỏ chính mình cầu sinh ý chí. Nguyên bản cũng chỉ có 5% tồn tại suất, nếu cung thiếu thần lại đem chính mình sinh tồn ý chí cấp mài rũ rớt, kia sinh tồn tỷ lệ liền sẽ trở nên càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Ta sẽ không lại rời đi ngươi. Doan tiểu mặt dơ dơ lên chính mình tay, làm cung thiếu thần có thể càng thêm tinh tưởng nhìn đến hắn nàng ngón tay mặt trên mang kia cái nhẫn kim cương, nói. Ta hiện tại như cũng là ngươi vị hôn thê, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ vứt bỏ ta. Ngươi hiện tại nói cái gì lời nói ta đều sẽ không nghe xong, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Ta cảm thấy hắn vốn gì đã còn cấp cung thiếu thần, vừa mới lại ở cung thiếu thần trong cổ tìm được rồi chiếc nhẫn này. Cung thiếu thần dùng một cây công tử đem chiếc nhẫn này buộc lại lên, treo ở trên cổ mặt. Nàng đã tự chủ trương mà đem nhẫn cấp lấy xuống dưới, hơn nữa mang ở chính mình trên tay. Cung thiếu thần thở dài một hơi. Nếu là tại đây phía trước nghe được Doãn tiểu mặt nói, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có năng lực có thể cấp Doãn tiểu mặt hạnh phúc. đã từng hắn nói qua, trừ phi hắn chết, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không buông tay. Những lời này rốt cuộc thực hiện, hắn lập tức sẽ chết, cho nên không thể không buông ra Doãn tiểu mặt tay. Ngươi hiện tại trở về hẳn là đã biết bệnh tình của ta, ta sống không được đã bao lâu. Cung thiếu thần nói. Doan Tiểu Mạc không dễ dàng ngừng chính mình nước mắt, giờ phút này nghe được hắn nói càng thêm nước mắt gọn sóng, gắt gao bắt lấy cung thiếu thần tay nói, không phải, chúng ta còn có một đường sinh cơ, không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngươi tiếp thu giải phẫu, chúng ta còn có cơ hội có thể cả đời ở bên nhau. Là ai làm ngươi trở về trước ta tiếp thu giải phẫu? Là Hàn bằng. Cung thiếu thần có chút tự dễ mà cười một chút nói, không phải là Hàn bằng. Hàn bằng có như thế đại lá gan, hẳn là hàn tử minh đi. Ngươi không cần lại khuyên ta, ta đã hạ quyết tâm, sẽ không tiếp thu giải phẫu. Doan tiểu mạn ngồi ngay ngắn, nàng nói, không phải bất luận kẻ nào làm ta lại đây, là ta chính mình muốn lại đây, ta không nghĩ nhìn người chết. Cung thiếu thần ta yêu ngươi, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ngươi đáp ứng làm phẫu thuật, tuy rằng giải phẫu thành công tỷ lệ không cao, nhưng là chúng ta lại còn có một đường sinh cơ. Chính là nếu ngươi không làm nói, bác sĩ nói, ngươi sống không được đã bao lâu, không thể mất đi ngươi. Tiểu mạn trên thế giới này không có ai là không rời đi ai. Ngươi chỉ là không thói quen, về sau sinh hoạt không có cung thiếu thần lại đi theo ngươi, trở về Trung Quốc đi, đã quên ta, một lần nữa bắt đầu. Cung thiếu thần thần sắc gáp lực thống khổ nói. Hắn cũng liên tiếp buông ra doãn tiểu mạng tay, chính là vận mệnh lại không có cho hắn lựa chọn đường sống. Bằng cái gì ngươi nói không buông tay liền không buông tay, ngươi nói làm ta một lần nữa bắt đầu, ta liền một lần nữa bắt đầu, là ngươi trước tới trêu chọc ta. Hiện tại ta đã yêu ngươi, ngươi lại không muốn ta. Cung thiếu thần ngươi cái này đại hỗn đản, ngươi biết không? Ngươi thật sự thực tàn nhẫn." Doãn Tiểu Mạt khóc lóc nói. Cung thiếu thần ngồi dậy, ôn nhu mà giúp nàng xoa xoa nước mắt, "Ta để lại rất nhiều tiền cho ngươi cùng hai đứa nhỏ, nếu các ngươi nửa đời sau sinh sống Mang theo bọn họ hồi Trung Quốc đi, không cần lại đã trở lại. Tìm một cái người yêu thương ngươi, hảo hảo sinh hoạt. Doan tiểu mặt thật sự sắp tức chết rồi, cung thiếu thần ngươi cái đại bình dâm chua cư nhiên làm nàng lại tìm một người nam nhân, xem ra cung thiếu thần là quyết định chủ ý, không làm phẫu thuật. Doan tiểu mặt lôi kéo cung thiếu thần tay, đặt ở chính mình bên má, nói, cung thiếu thần chẳng lẽ ngươi liền thật sự cam tâm, về sau có khác nam nhân tới ngủ ngươi nữ nhân, hoa ngươi tiền. Đánh ngươi hải tử sao? Ngươi thật sự yên tâm đem ta giao cho nam nhân khác sao? Có thể bảo đảm ta về sau nhất định sẽ hạnh phúc sao? Ngươi đều bảo đảm không được, vậy ngươi bằng cái gì mặc kệ ta? Ngươi đã nói ngươi sẽ không bùng ra tay của ta, vì cái gì nói chuyện không giữ lời. Ngoan cung thiếu thần có chút vô lại, lại vẫn là giống nhau ô nhu. Hắn đương nhiên không cam lòng, tưởng tượng đến tương lai, cái này tiểu nữ nhân sẽ nằm ở nam nhân khác trong lòng ngược làm lũng sẽ vì nam nhân khác đệ ở dưới thân, vì nam nhân khác sinh nhi dục nữ, hắn ghen ghét đến độ sắc nổi điên. Chính là hắn chính là muốn chết người, hắn ghen ghét, hắn thống khổ, ở Doãn Tiểu Mạn hạnh phúc trước mặt đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Ở gặp được Doãn Tiểu Mạn phía trước, hắn cũng không có nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ có như vậy thánh mẫu một mặt, sẽ vì một nữ nhân hạnh phúc mà cơ quan tính tẫn. Doãn Tiểu Mạn gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi thật sự Sẽ không tiếp thu giải phâu sao Ta đã quyết định hảo Cung thiếu thần nhẹ nhàng bâng khuâng nói Giống như ngươi hiện tại tham thảo Cũng không phải sự Quan hắn sinh tử đại sự Mà chỉ là thương lượng một chút hôm nay Giữa trưa ăn mì vẫn là ăn cơm giống nhau Hảo, nếu ngươi đã quyết định Ta đây liền tôn trọng quyết định của ngươi Doan tiểu mặt nói chương 396 Hai người thế giới Cung thiếu thần không nghĩ tới doan tiểu mặt Sẽ như thế dễ dàng thỏa hiệp bất quá nàng có thể tiếp thu như vậy tốt nhất thật sự không nghĩ lại nhìn đến doãn tiểu mạt nước mắt hắn sợ doãn tiểu mạt tiếp tục khóc đi xuống hắn liền sẽ dao động thứ hai bắt đầu liền làm hạ quyết định hắn không phải không quý trọng chính mình sinh mệnh chỉ là không nghĩ chính mình chết ở giải phẫu trên đài mà thôi có thể sống lâu một ngày là một ngày cung thiếu thần ta đã suy nghĩ cẩn thận ta là thật sự ái ngươi chỉ là ta trước kia luôn là làm ra vẻ không muốn thấy chính mình nội tâm Ta nói rồi, chúng ta cũng đời này đều sẽ ở bên nhau. Cho dù chết, cùng ngươi ở bên nhau. Doan tiểu mặt nói. Cung thiếu thần nghe xong hắn nói, chung có một loại dự cảm bất hảo. Không đợi hắn nghĩ kỹ, liền nhìn đến doan tiểu mạn bình tĩnh mà đứng lên, cầm lấy tới trái cây rổ bên trong dao gọt hoa quả. Doan tiểu mặt, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh lên thanh bao vuông. Cung thiếu thần lạnh mặt thúc giục nói. Doan tiểu mặt nở nụ cười, nói. Ta doan tiểu mặt nói đến làm, nếu ngươi sắp chết rồi, ta đây liền bồi ngươi. Ngươi tồn tại chúng ta liền cùng nhau tồn tại, ngươi đã chết ta đây liền bồi ngươi cùng đi chết. Tồn tại thời điểm không thể ở bên nhau, ít nhất đã chết ở bên nhau. Nói xong nàng tâm một hành, không đợi cung thiếu thần mở miệng, liền ở chính mình thủ đoạn trô hung hăng cắt một đao. Hắn cũng không phải ở huy hiếp cung thiếu thần, cũng không phải ở hù dọa hắn, cho nên nàng này một đao. Nàng nửa điểm không có thủ hạ lưu tình. Tức khác nàng miệng vết thương huyết lưu như chú, đem nàng trắng non tay nhiễm hồng, huyết theo nàng thon dài đầu ngón tay, tích tắc rừng ở trên sàn nhà mặt, thực mau liền trên sàn nhà mặt hội tụ một cái nhợt nhạt vũng nước. Doan tiểu mạt ngươi làm cái gì? Cung thiếu thần sắc mặt đặc biệt khó coi, muốn đi lên, đem trong tay hắn dao gọt hoa quả cấp người đọc mang đến, nhưng là hắn chân lại không động đậy. Doan tiểu mạt cười cười, nghiêm túc nói. Ta nói được thì làm được, ta nói rồi sẽ cùng ngươi ở bên nhau, liền sẽ không theo ngươi tách ra. Nếu ngươi đều phải đã chết, ta đây cũng liền bồi ngươi cùng chết hảo. Ngươi mặc kệ nhạc vui sướng hiên hiên sao. Ngươi đã chết ngươi có hay không nghĩ tới bọn họ làm sao bây giờ? Cung thiếu thần nôn nóng hỏi. Vậy ngươi như thế nào không nghĩ tới nếu ngươi đã chết, bọn họ làm sao bây giờ? Ta lại nên làm sao bây giờ? Doan Tiểu Mạt sắc mặt bởi vì mất máu có chút tái nhợt, nàng nói: Nếu chúng ta hai người đều như thế đã chết nói, ta ở trước khi chết sẽ đem bọn họ phó thác cấp Lam Lam. Lam Lam là ta tốt nhất bằng hữu, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhà Cung thiếu thần thật sự sắp bị Doan Tiểu Mạt loại này không quý trọng chính mình hành vi cấp tức chết rồi, hắn sắc mặt xanh mét lập tức ấn vang lên đầu giường linh, thực mau liền có bác sĩ cùng hộ sĩ đuổi lại đây. Đương thấy rõ ràng phòng bệnh phát sinh sự tình thời điểm, vài người sắc mặt đều thập phần cổ quái. Người nhanh lên cho nàng băng bó hảo miệng vết thương. Cung thiếu thần thuốc dục nói. Doan tiểu mạt lại không phải hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này vì thế hắn cũng không có dây ruột, tùy ý bác sĩ cho nàng xử lý miệng vết thương. Bác sĩ thực mau liền đem hắn miệng vết thương băng bó hảo, phân phó người tiến vào, đem phòng bệnh cấp thu thập một chút. Doan tiểu mạt sắc mặt có chút tái nhận. Trên cổ tay mặt cột lấy thật dày băng vải, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, không một không nhắc nhở hắn vừa mới đã xảy ra cái gì sự. Cung thiếu thần sắc mặt thập phần khó coi, hắn không nói gì. Doan tiểu mặt cũng không nói gì, chỉ cảm thấy mỹ mắt có chút trầm trọng. Ngày mai phát sinh sự tình quá nhiều, làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mấy ngày nay, khóc số lần một lần so một lần nhiều. Đặc biệt là hôm nay. Nàng đến bây giờ còn cảm giác mắt có chút sưng đỏ, hơn nữa vừa mới chạy không ít huyết, nàng càng thêm thấy buồn ngủ mệt. Nàng một chút cũng không khách khí bỏ lên trên cung thiếu thần dường bệnh, mang theo vài phần thân mật cùng ỷ lại ôm cung thiếu thần eo, cả người đều ở vào trong lòng ngực hắn, có chút hủy khuất nói, làm ta ngủ một lát, ta buồn ngủ quá. Cung thiếu thần không có đẩy ra nàng, ngược lại lẳng lặng đem nàng ôm vào trong ngực, nàng đã ngủ say, xem ra hắn nàng hôm nay là thật sự mệt mỏi. Hắn ánh mắt đen tối không rõ ruôi tay nhẹ nhàng ruốt ve Doãn tiểu mạt thủ đoạn, mặt trên bao thật dày băng gạc. Tới rồi buổi tối hàng tử minh lại đây, Doãn tiểu mạt còn không có tỉnh lại. Hắn nói, ta làm mạc làm làm trước đem hai cái tiểu điện hạ cấp mang về, bọn họ tạm thời còn không biết chuyện của người. Bất quá tiểu điện hạ chỉ số thông minh cùng E-cờ đều so giống nhau tiểu bằng hữu cao. Ta tưởng hẳn là cũng giấu không được đã bao lâu, bọn họ liền sẽ đã biết. Ngươi tạm thời trước thay ta chiếu cố hảo bọn họ. Cung thiếu thần nhàn nhạt nói. Lời này không cần cung thiếu thần nói hắn cũng biết. Tuy rằng ta nói ngươi chưa chắc nguyện ý đi nghe, nhưng là ta còn là tưởng cùng ngươi nói, chúng ta sẽ tìm tốt nhất bác sĩ tới thế ngươi làm phẫu thuật, nhất định sẽ để cao giải phẫu sát suất thành công, ngươi không cần từ bỏ. Hàng tử Minh nói. Cung thiếu thần chỉ là tranh tranh nhìn doãn tiểu mạn không nói gì. Hàng Tử Minh đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, hắn nói than một cái khẩu khi nói, "Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta ngày mai lại qua đây xem ngươi." Ngày hôm sau cung thiếu thần nghe thấy được trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, hắn đột nhiên mở mắt ra, bên người ta vị trí đã không, nhưng là mặt trên còn tàn lưu ngươi một thân người thượng nhiệt độ cơ thể. Hắn một quay đầu, liền thấy Doan Tiểu Mạt đã đem trên tay băng gạc cấp hủy đi xuống dưới. Hôm qua mới nổ mạnh, thật nhiều miệng vết thương, hôm nay lại trở nên máu chảy đồng địa. Băng gạc bị ném ở một bên, vừa thấy liền biết là Doan Tiểu Mạt cố ý làm cho, nàng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhật tiểu tụy. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Doan Tiểu Mạt nhưng thật ra trước phát hiện hắn đã tỉnh, Doan Tiểu Mạt mặt gian ra nở nụ cười, nói, ngươi tỉnh lạc. Hôm nay cảm giác như thế nào? Doan Tiểu Mạt, ngươi ở làm cái gì? Ngươi điên rồi sao cung thiếu thần sắc mặt khó coi hỏi đến. Hắn đặc biệt tưởng đem doan tiểu Mạn cấp tấu một đốn, nhìn xem nàng còn dám không dám tái giống như hai ngày này giống nhau, đạp hư thân thể của mình. Ta không có điên, ta này nhiều nhất xem như phu sướng phụ tùy, ngươi đều không muốn sống nữa, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, ta bồi ngươi đi tìm chết. Doan tiểu Mạn cười đặc biệt vui vẻ, nàng nói, ngươi yên tâm, ta mỗi ngày chỉ phóng một chút viết. Sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ở ngươi tồn tại thời điểm, ta nhất định sẽ không làm chính mình chết trước. Nếu ngươi đã chết nói, ta sẽ lập tức xuống dưới bồi ngươi. Cung thiếu thần trong lòng chấn động, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Doan tiểu mạt ta tính một chút chính mình huyết lượng, chính mình hôm nay lượng giống như đã đủ rồi, lại chạy xuống đi nói, nàng liền không thể đủ bảo đảm chính mình có thể hay không so cung thiếu thần chết trước. Hảo, hôm nay lưu như thế nhiều đã không sai biệt lắm. Dư lại ngày mai lại lưu đi. Doan tiểu mặt chính mình đem miệng vết thương một lần nữa đơn giản băng bó một chút, nói. Cung thiếu thần từ doãn tiểu mặt bình tĩnh ngự khí cùng biểu tình nhìn ra nàng nghiêm túc, nàng là thật sự tính toán buổi chính mình đi tìm chết nhi, không phải nói giỡn. Nhìn nàng tái nhợt mặt, cùng với máu chảy đầm địa miệng vết thương, hán đau lòng giống như tâm muốn nổ tung giống nhau. Không cần lại đổ máu, ta đáp ứng ngươi làm phẫu thuật. Cung thiếu thần ta một hơi, nói. Hắn có thể bình tĩnh mà đối đai chính mình sống không được bao lâu sự thật, lại không có biện pháp nhìn doãn tiểu mạt bị thương, mà thờ ơ lạnh nhạt. Nàng luyến tiếp trên tay nàng, càng thêm luyến tiếc hắn nàng bổi chính mình đi tìm chết, nàng hắn nguyện ý vì nàng thỏa hiệp. Thật vậy chăng? Ngươi không có gạt ta? Doán tiểu mạt vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Thật sự, ngươi động bất động liền phải tự mình hại mình, bồi ta đi tìm chết, ta nào dám lừa ngươi? Cung thiếu thần vô lại nói. Doãn tiểu Mạt kích động chiều cung thiếu thần phi phát qua đi, ôm chặt hắn, thì cực mà khóc. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, ta hòa thuận vui vẻ nhạc, hiên hiên đều không rời đi ngươi tròn nên ngươi ngàn vạn không cần vứt bỏ chúng ta. Doan tiểu mặt nói, hảo, ta sẽ không vứt bỏ của các ngươi. Cung thiếu thần dối tay ôm lấy doan tiểu mặt nói, doan tiểu mặt cũng bất chấp cùng cung thiếu thần tiếp tục ôn tồn, vậy ngươi khảo gọi điện thoại cấp Hàn tử mình. Thông chí hắn cung thiếu thần đã đồng ý tiếp thu giải phâu, làm hắn lập tức xuống tay an bài. Chuyện này không vội không được, một là bởi vì kéo đến thời gian càng lâu giải phâu thành công tỷ lệ liền càng thấp, nhị là ứng vì hắn sợ cung thiếu thần đổi ý, không muốn làm phẫu thuật, vậy phiền thoái. Hàng tử Minh có thể đương cung thiếu thần nhất đắc lực trợ thủ, năng lực tự nhiên là thuộc về thuộc nhị, ở cung thiếu thần còn không có đáp ứng làm phẫu thuật phía trước. Hắn cùng nhau cũng đã liên lạc hảo nhất quyền uy chuyên gia tới tiến hành trận này giải phẫu. Giải phẫu định ở ba ngày lúc sau, bên người không có bất luận kẻ nào tới quấy giày bọn họ hai người thế giới. Ngày thứ ba buổi sáng 10 giờ chung, đúng giờ bắt đầu tiến hành giải phẫu. chương 397, đại kết cục Giải phẫu ngày đó, hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc đều lại đây, cung thiếu thần sự tình không có khả năng vẫn luôn gạt bọn họ. Lại chính là cung thiếu thần lần này giải phẫu thành công tỷ lệ không cao, nói câu không dễ nghe lời nói, có khả năng bọn họ lần này chính là tới gặp cung thiếu thần cuối cùng một mặt. Bọn họ không đem lần này giải phấu hung hiểm nói cho bọn họ, chỉ là nói cung thiếu thần yêu cầu là một cái đơn giản giải phẫu. Lúc này hai người ghé vào giường bệnh bên cạnh, vẻ mặt săn sóc ngoan ngoãn nói, ba ba, chúng ta cùng mỏ mì ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi muốn nhanh lên khang phục Nga. Ngoan. Ba ba không ở thời điểm, các ngươi hai cái chính là trong nhà tiểu nam tử Hán, phải hảo hảo bảo hộ mọ mi, biết không? Cung thiếu thần sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ nói. Ba ba, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mọ mi. Cung khải hiên vô bộ ngược hướng ba ba bảo đảm. Có nhi tử bảo đảm, hắn đích xác yên tâm nhiều. Ở tiến phòng giải phẫu phía trước, Doãn tiểu mặt cho hắn một cái đại đại ôm, sau đó ở bên thai hắn nhỏ giọng nói. Ta cùng ngươi lời nói đều là nghiêm túc, nếu ngươi thật sự đã chết nói, ta cũng sẽ không sống tạm, cho nên sẽ không, chính ngươi cũng vì ta, nhất định phải kiên trì đi xuống, ngàn vạn không cần ngủ rồi, hảo sao? Coi như là ta cầu xin ngươi, ta không muốn chết, cho nên ngươi cũng ngàn vạn không thể có việc. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tồn tại ra tới. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mặt lưu trữ nước mắt đáp ứng rồi. Cung thiếu thần ngầm đầu. Đem nó trên mặt nước mắt, một viên một viên mút vào vào trong miệng, hắn nói, chờ ta tỉnh lại lúc sau, chúng ta liền kết hôn, hảo sao cùng thái thái. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cung tiên sinh. Ta chờ ngươi, ngươi ngàn vạn đừng làm ta thất vọng, nếu không nói ta sẽ không tha thứ ngươi. Doan tiểu mặt nói. Sau đó cung thiếu thần bị đẩy mạnh phòng giải phâu. Giải phẫu tiến hành rồi thật lâu, doan tiểu mặt vẫn luôn một tức cũng không rời mà canh giữ ở phòng giải phẫu bên ngoài chờ cùng thiếu thần ra tới. Mạc Lam Lam cùng Hàn tử minh mua đồ ăn trở về, Doan Tiểu Mạt cũng chưa ăn, nàng thật sự không có gì ăn uống. Mạc Lam Lam khuyên nàng vài câu, thấy nàng thật sự không muốn ăn, cũng liền không có lại miễn cưỡng nàng. Giải phẫu tiến hành rồi mười mấy giờ, nhạc vui sướng hiên hiên rốt cuộc vẫn là hài tử, không có khả năng giống như bọn họ, vẫn luôn chờ ở bên ngoài, đã bị Hàn Bằng đưa trở về nghỉ ngơi. Doan Tiểu Mạt bất an hành lang không ngừng đi tới đi lui. Mạc Lam Lam biết nàng là khẩn trương. Nàng rôi tay ôm lấy nàng bả vai, nói, tiểu mạn ngươi đừng như thế khẩn trương, điện hạ hắn cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Thật vậy chăng? Doan tiểu mạc không xác định hỏi. Đúng vậy, cho nên ngươi đừng như thế khẩn trương, thả lỏng một chút, không có việc gì. Mạc Lam Lam nói, tuy rằng Mạc Lam Lam nói sẽ không có việc gì, chính là nàng vẫn là sợ hãi. Giải phẫu vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng dạng sáng 5 giờ nhiều, phòng giải phẫu đèn mới tiêu diệt, cung thiếu thần từ phòng giải phẫu bị đẩy ra tới. Doan tiểu mặt lập tức nhào lên đi, gắt gao bắt lấy bác sĩ cánh tay, hỏi, bác sĩ, tình huống như thế nào? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, lộ ra một trương mỏi mệt đến cực điểm mặt, nhưng là hắn thần sắc còn tính nhẹ nhàng, hắn nói, giải phẫu tiến hành thật sự thuận lợi, hắn chỉ cần bình an vượt qua hôm nay kia hắn liền hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Doan Tiểu mạt nghe bác sĩ nói, hắn sẽ không lại có sinh mệnh nguy hiểm, nàng trước mắt tối sầm, sau đó cả người đều mất đi trí giác. Vì bức vua thoái vị thiếu thần tiếp thu giải phẫu, trước hai ngày, hắn chạy không ít huyết, hôm nay có một con không ăn không uống, tinh thần độ cao tập trung mà chờ ở phòng giải phẫu ngoại, hơn 20 tiếng đồng hồ, toàn dựa một hơi trống. Hiện tại biết cung thiếu thần đã thoát ly nguy hiểm, kia khẩu khí trực tiếp liền tan. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, chờ té xỉu. Cũng may nơi này là bệnh viện, doan tiểu mạt thực mau đã bị mang về, phòng bệnh đi nghỉ ngơi. Bọn họ biết doan tiểu mạt khẳng định là tưởng cùng cung thiếu thần ở bên nhau. Bọn họ liền ở cung thiếu thần phòng bệnh lâm thời thêm tắt một chương giường bệnh, làm doan tiểu mạt ngủ ở cung thiếu thần phòng bệnh. Phương tiện nàng mở mắt ra, có thể trước tiên liền nhìn đến cung thiếu thần. Doan tiểu mạt cứ việc thập phần mệnh mỏi. Nhưng là một giấc này nàng ngủ đến thập phần không an ổn, ở trong ngộng nàng nhìn đến cung thiếu thần vẻ mặt là huyết càng đi càng xa, hắn muốn đuổi theo thượng cung thiếu thần, nhưng là cung thiếu thần lại càng đi càng xa, hắn căn bản là đuổi không kịp, nhìn bọn họ chi gian khoảng cách, càng ngày càng xa, sau đó nàng đã bị dọa tỉnh. Cung thiếu thần doãn tiểu mạn kêu sợ hãi cung thiếu thần tên đột nhân tử, trên giường bệnh mặt ngồi dậy. Tiểu mạn ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Mạc Lam Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta không có việc gì, cung thiếu thần hắn nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến cung thiếu thần liền ngủ ở ly nàng không xa trên giường bệnh mặt, hắn thần sắc cán tường, thiếu ngày thường lạnh nhạt nhiều một kia nhu hòa, ô nhu. Hắn không có việc gì, ngươi đừng sợ. Mạc Lam Lam vỗ vô, vô nàng bả vai nói, bác sĩ nói tình huống của hắn thực ổn định, sẽ không có việc gì. Tình lúc sau, doan tiểu mạt rốt cuộc luyến tiếp nhắm mắt lại hắn hưởng thụ ở. Cung thiếu thần bên người, hy vọng hắn tỉnh lại việc đầu tiên chính là nhìn đến chính mình. Mạc Lam Lam khuyên nàng vài lần, đều khuyên bất động, vì thế cũng liền không hề khuyên nàng. Nàng canh giữ ở cung thiếu thần bên người 24 giờ, cung thiếu thần thành công thoát ly nguy hiểm kỳ. Nàng bồi ở cung thiếu thần bên người 48 tiếng đồng hồ, cung thiếu thần còn không có tỉnh lại. Nàng bồi ở cung thiếu thần bên người 72 tiếng đồng hồ, cung thiếu thần vẫn như cũ không có tỉnh lại. Nàng ngao hai mắt đỏ bừng, mắt đều không mở ra được. Mặc lam lam do dự luôn mãi, cuối cùng đối doan tiểu mặt nói, tiểu Mạt, không cần canh giữ ở bệnh viện. Ngươi sau khi hôn mê, bác sĩ còn cùng chúng ta nói một ít lời nói, chúng ta vẫn luôn chờ mong có kỳ tích buông xuống, cho nên vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Hiện tại đã ba ngày, ngươi đừng lại đợi, kỳ tích không có phát sinh. Qua nửa ngày lúc sau, doan tiểu Mạt mới nhẹ nhàng mà hỏi, cái gì ý tứ? Bác sĩ nói, 24 giờ lúc sau, nếu cung thiếu thần không có việc gì nói, hắn liền thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nếu 3 ngày lúc sau còn không có tỉnh lại nói, hắn lại tỉnh lại hy vọng liền phi thường xa vời. Hiện tại đã suốt 72 ca giờ, không cần chờ. Mặc Lam Lam có chút khó chịu hỏi. Doãn Tiểu Mạc gật gật đầu, thập phân bình tĩnh nói, tốt, ta đã biết, Lam Lam cảm ơn ngươi mấy ngày này vẫn luôn bồi ở ta bên người, ta cộng độ cửa ải khó khăn. Nếu không có ngươi nói, ta tưởng ta đã sớm căng không nổi nữa. Nàng nói mấy câu đem mạc lam lam cấp sợ tới mức quá sức. Ô, ô, ô, ô. Tiểu mạc, ngươi đừng như vậy, bác sĩ không có nói cung thiếu thần sẽ không lại tỉnh lại, cho nên ngươi ngàn vạn đừng làm việc ngốc nha. Phụt. Doan tiểu mạc đột nhiên cười ra tiếng tới, mạc lam lam bộ dáng thật sự quá đầu. Ngươi yên tâm, ta còn muốn chiếu cố hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc, như thế nào khả năng sẽ làm việc ngốc. Doan tiểu mặt nói, ta tin tưởng cung thiếu thần hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, 5% giải phẫu sát xuất thành công, cũng chưa có thể đánh bại hắn, hắn biết ta đang đợi hắn, hắn sẽ tỉnh lại. Mặc lam lam thấy doan tiểu mặt hai mắt rực rỡ lấp lánh, hắn thật sự không biết hẳn là cao hứng, hay là nên lo lắng. Doan tiểu mặt trở về nghỉ ngơi một đêm, trừ bỏ mỗi ngày đều sẽ mang theo cung khải hiền cùng doan thiên nhạc lại đây bệnh viện, thăm cung thiếu thần. Nàng sinh hoạt trên cơ bản đã khôi phục bình thường. Nàng chính thức bái nhập William lão muôn hạ, trở thành hắn quan môn đệ tử. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi sư phụ trong nhà học tập trung y diệp, buổi tối trở về vấn an cung thiếu thần. Cứ như vậy, đi qua hơn nửa năm cung thiếu thần vẫn luôn không tỉnh lại. Tiểu mạn hôm nay buổi tối ra tới ăn cơm. Mặc Lam Lam gọi điện thoại ước nàng. Không được, hôm nay có điểm mệnh, ta tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, liền không ra đi. Doan tiểu mà xoa xoa huyệt Thái Dương. Nàng không xem như một cái cỡ nào thông tuệ người, cho nên nàng mỗi ngày yêu cầu trả giá thành lần nỗ lực, dùng để học tập. Nàng hy vọng chính mình có thể nhanh chóng xuất sư, rút ra càng nhiều thời giờ bồi cung thiếu thần. Không được, ngươi hôm nay cần thiết ra tới, ngươi đừng quên hôm nay là cái gì nhật tử. Mạc Lam Lam nói, hôm nay chính là ngươi sinh nhật, ta đính nhà ăn, giúp ngươi chúc mừng sinh nhật, một hồi lại đây tiếp ngươi. Doãn tiểu mạt nao nao, nàng sinh nhật nha. Bất chi bất giác, cư nhiên đã tới rồi cuối năm. Buổi tối Mạc Lam Lam quả nhiên tới đón nàng. Bà bối, nhanh lên lên xe. Mạc Lam Lam đem xe ngừng ở nàng trước mặt nói. Lên xe lúc sau Mạc Lam Lam hỏi, ngươi gần nhất quá đến như thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ, bất quá sinh hoạt quá rất phong phú, ta cảm thấy khá tốt. Doan tiểu mạn cảm thán một câu. Mạc Lam Lam trong xe nước hoa giống như thay đổi. Nghe lên thơm quá nha, làm người vui vẻ thoải mái, có lẽ nàng thật sự quá mệt mỏi, thực mau liền ngủ rồi. Mạc Lam Lam đem xe đình hảo, dón ra dón rén mở cửa xe chạy đi ra ngoài, chỉ còn lại có ở trong xe ngủ say doan Tiểu Mạn. Doan Tiểu Mạn một giấc này, ngủ đặc biệt hương, sau đó nghe được du dương tiếng đàn, mới chậm rãi tỉnh lại. Trong xe chỉ có nàng một người, Mạc Lam Lam không biết đi nơi nào. Nàng mở mắt ra nhìn nhìn, cảm thấy thập phần quen mắt. Đẩy ra cửa xe đi ra ngoài, mới biết được vì cái gì quấn mắt. Nửa năm trước, nàng đã tới này, ấn tượng đặc biệt khắc sâu, là lúc trước cung thiếu thần hướng nàng cầu hôn địa phương. Mới qua đi bất quá ngắn ngủ nửa năm, lại một lần trốn cũ trong ru, nàng cảm khái rất nhiều. Nghe được âm nhạc thành, nàng to mò theo tiếng đi qua đi, là có người ở cầu hôn sao. Nàng chậm rãi đi đến mặt cỏ thượng liên nhìn đến mặt cỏ mặt trên dùng ngọn đến bày biện một cái y lở hủ hình dạng ra tới. Một người nam nhân đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên xe lăn, mặt đang ở kéo đàn vi ô lông. Doan tiểu mặt nhìn đến cái này bóng dáng cùng quen thuộc cảnh tượng, cảm thấy chính mình tim đập đều sắp ngừng. Hắn là, không có khả năng, cung thiếu thần hiện tại còn nằm ở bệnh viện, không có tỉnh lại, như thế nào có thể là cung thiếu thần đâu. Chính là cái này bóng dáng, nàng quá quen thuộc. Nàng cương tại chỗ, đàn vi ô lông tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, ngồi ở trên xe lăn người chậm rãi xoay người. Lộ ra một chương tinh xảo lại quen thuộc mặt, gương mặt này này nửa năm qua, ở nàng trong ngộng thường xuyên xuất hiện, hóa thành cho nàng cũng sẽ không nhận sai. Cung thiếu thần ngón tay khẽ nhúc đích, trong ngộng hôn lễ chậm rãi vang lên. Toàn bộ quá trình nàng đều láng ngốc, hoàn toàn phản ứng không kịp, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Thẳng đến cung thiếu thần kéo xong trong ngộng hôn lễ. Cung thiếu thần vây quanh xe lăn chậm rãi chiều hắn tới gần. Cung thiếu thần lấy ra một bó hoa hồng đỏ, mặt khác một bàn tay cầm một cái màu đỏ nhung tơ hộ, thâm tình chân thành nhìn nàng nói, tiểu mạn gà cho nàng. Doan tiểu mạn nhìn nàng, thật lâu nói không ra lời. Nàng không nói lời nào nhưng, tức điên vây xem quần chúng, sôi nổi nhảy ra. Mọc mi ngươi mau trả lời ứng A. Tiểu mạn nói nguyện ý, nói nguyện ý. Mọc mi gà cho hắn. Doan tiểu mà hốc mắt phím hồng, nàng nhào vào cung thiếu thần trong lòng được nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý gả cho ngươi.